chương hai trăm tám mươi mốt hoàng tử vào thành chương hai trăm tám mươi mốt hoàng tử vào thành theo cầm câu che mặt sát thủ tới gần hai tên thiếp thân thị vệ từng bước lui lại thẳng đến phía sau lưng đến ở trên xe ngựa có chạy tới binh lính đỉnh thương hướng che mặt sát thủ đâm tới sát thủ nhẹ nhàng v u n g đao binh lính nhất thời bị chém làm hai đoạn nội tạng chạy đầy đất hai tên thiếp thân thị vệ lướt nhau hoảng sợ ánh mắt bên trong ngưng tụ ra hẳn phải chết ý chí hai người cùng kêu lên giống to cùng nhau hướng người bị mặt vào tới tay nâng câu rơi hai tên t i ế p thân thị vệ thân hình trì trệ trong tay đao cũng không còn cách nào rơi xuống che mặt sát thủ nhìn cũng không nhìn hai người trực tiếp theo trong hai người ở giữa xuyên qua sát thủ cùng xe ngựa ở giữa lại không cách trở xe ngựa một trận lây nhẹ hiển nhiên trong xe lục hoàng tử lạc cảnh một mực tại quan sát ngoài xe tình hình chiến đấu sát thủ phát ra hừ lạnh một tiếng chậm rãi nâng câu một điểm hàn quang phá không đánh tới sát thủ trở tay một kích hàn quang vỡ toang là một cây bẹ gãy trường thương trường thương về sau một đạo thân ảnh lăng không đ ạ p bộ mà đến người chưa đến trường phong tới trước tùy tiện đánh giết bốn tên tiếp thân thị vệ sát thủ lại cũng không dám khinh thường một trường này nhưng người tránh đi hoành đao chém ra đương một tiếng câu chỉ trần a dao, kia lửa y khắp nơi. văng t ác ti cao thủ tại đội ngũ phía trước nhất trần phong vị trí kéo tại sau cùng đang hành tàu ở giữa có người phát hiện sườn đồi phía trên mai phục sát thủ phát ra cảnh báo sát thủ bại lộ đội phục kích vì cường công trần phong không có mạng mội vọt tới trước hắn tỉnh táo quan sát tả hữu cùng bên phải sát thủ mục tiêu không cần đoán chỉ có một cái đó chính là lục hoàng tử có trần ác ti đồng liêu vây quét sát thủ hắn có tham dự hay không cũng không trọng yếu nhưng là sát thủ chấp hành hành động ám sát tất nhiên sẽ chế định hoàn thiện ám sát phương án cũng làm việc đẩy về chức diễn mô phỏng các loại đột phát tình huống phía trước sát thủ đã bại lộ n h ư sát thủ chỉ có những thứ này vậy căn bản không xứng đáng vì sát thủ hai bên trái phải địa thế chống trải căn bản không có tàng thân chi điểm như vậy nguy hiểm nhất phương hướng chính là phía sau đội ngũ từ phía sau đi tới sớm đã dò xét hoàn tất bởi vậy dễ dàng nhất coi nhẹ nghĩ tới đây trần phong không nhìn phía trước chiến cục hướng về lục hoàng tử xe ngựa chạy đi đến mức phía trước sát thủ phải trang bị toàn diện phải trang bị nhanh chóng toàn diện căn bản không trọng yếu chuyến này duy một mục đích là bảo hộ lục hoàng tử chỉ cần hắn an toàn đến giang châu coi như sát thủ tất cả đều chạy thoát thì thế nào đ trần, trần phong gấp y bước, l i rút tức bộ miễn cưỡng tại cầm câu người bịt mặt trước khi động thủ mức khắc kịp thời đổi tới cảm thụ được hai tay tê dại trần phong chấn kinh tại sát thủ đang kinh mạnh viễn siêu tại hắn may mắn tùy thân mang theo trường bộ nếu là huyết nục bàn tay một đao kia đã đem ngón tay chặt đứt che mặt sát thủ tu vi quá cao không thể địch lại trần phong lúc này không lại cường công lấy lăng v h o n g lưu quang bộ cùng sát thủ lượt vòng lăng phong lưu quan g bộ lấy đan kình làm cơ sở không có hạn mức cao nhất cảnh giới càng cao thân pháp càng nhanh càng nhanh nhẹn sát thủ tu vi tuy cao cũng tu luyện qua thân pháp nhưng hệ thống nhận định c ự c phẩm thân pháp siêu việt thế tục c ự c phẩm sát thủ đổi u không kịp ngược lại bị trần phong dẫn tới rời xa xe ngựa giật mình tỉnh mộ lại sát thủ bỏ qua trần phong một bên chiến một bên hướng xe ngựa di động khả chân gió sao tha cho hắn tận nguyện một tay phiêu tuyết xuyên vân trường không ngừng ngày đánh một tay thấu cốt âm dương chỉ vẫn sức chờ phát động sát thủ nếu có nửa điểm k i n h địch đại ý lập tức sẽ rơi vào phá khí huyết hủy căn cốt hạ tràng cảnh giới càng cao người đối nguy cơ cảm giác càng mạnh. trần phong t r ư ở n g pháp mặc dù có thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng một cái tay khác cái tia rôi xuất thủ chỉ mới là để trong lòng hắn rung động nơi phát ra sát thủ không còn dám hướng xe ngựa tới gần mặc dù đến bên cạnh xe ngựa chỉ sợ còn chưa phá hủy xe ngựa chém giết mục tiêu chính mình muốn trước bị trần phong diệt sát t r ầ n á c t i ngoại trừ quét khai thế mà còn có như thế khó chơi người sát thủ không thể không từ bỏ mục tiêu ám sát tranh luận trước thoát khỏi trần phong hai đạo tàn ảnh vòng quanh xe ngựa không ngừng biến n o đánh lâu không biết sát thủ mất hiện lo nghĩ phương nào ác đổ dám căn đảm dĩ hạ phạt thượng ảo não vạn phần quét khai rốt cục kịp thời chạy về đi nh hướng về sát thủ ế tới t đây sát thủ dường như cực kỳ kiên kỵ quách khai mắt thấy chuyện không thể làm một đ a o b ư ớ c lui trần phong cấp tốc quay người trốn hướng hoang dã bên trong trần phong đương nhiên sẽ không đuổi theo đuổi kịp cũng vô dụng sát thủ thực lực ở trên hắn có thể dây dưa thời gian dài như vậy đã thuộc không dễ n h ư quách khai lại chưa tỉnh ngộ bị điệu hồ lý sơn hắn không biết còn có thể kiên trì bao lâu điện hạ để điện hạ t r ấ n kinh hạ quan tội đáng chết và lần quách khai quỳ một chân trên đất hướng lục hoàng tử thỉnh tội quách phó sư mau mau xin đứng lên lục hoàng tử lạc cảnh g è m xe vẫn lên liền muốn xuống tới nâng quách khai quách khai liền vội vàng đem lạc cảnh v i ệ n về trong xe tặc khấu chưa tĩnh điện hạ chớ muốn rời khỏi xe ngựa lạc cảnh một lần nữa ngồi trở về xe ngựa nói ra quách phó sứ cái này vị trẻ tuổi thiên hộ tên gọi là gì nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện cuốn lấy sát thủ bản c u n g chỉ sợ muốn tao này độc thủ hắn gọi trần phong là mới xây tập sự thiên hộ sở phó thiên hộ quách khai một bên đáp lời một bên mục đích bày ra trần phong tới chào trên quan trường lễ tiết cũng là nhiều bây giờ nguy cơ chưa tiêu hai người vẫn bộ dáng như vậy trần phong nhìn đến âm thầm lắc đầu thuộc hạ trần phong gặp qua điện hạ vừa mới là quách phó sứ thúc ngựa tiến lên lo lắng điện hạ bên này gặp nguy hiểm liền để thuộc hạ đi đầu tới hộ vệ q u á c h khai một chút há to miệng nào có việc này rõ ràng là trần phong không g i à n h công ngược lại đem công lao quy công tự ti trẻ con là dễ dạy lục hoàng tử mỉm cười không tệ ngươi rất hiểu chuyện quách phó sứ bản cung thủ hạ mấy vị thiếp thân thị vệ đều đã mất mạng hai người các ngươi tạm thời hộ tại trái phải đi sát thủ đều là tinh nhuệ nhưng số lượng thực có hạn giết chóc rất nhanh l ắ n lại ngoại trừ chạy thoát cầm đào che mặt sát thủ những người còn lại đều để tội hộ vệ thủ lĩnh đem sát thủ thi thể tập trung lại từng cái kiểm tra điện hạng đã t r a ra sát thủ thân phận nhóm này sát thủ toàn bộ đến từ huyết y h i lâu lục hoàng tử một hàng tăng nhanh tốc độ tiến lên bảy ngày sau đến giang châu thành giang châu vẫn chưa kiến tạo hành cung lục hoàng tử tiếp thân thị vệ cũng bi thảm độc thủ bởi vậy hắn quyết định tạm thời và o ở trấn át ti đến mức mới hành cung thì tại trấn át ti phụ cận điều động nhà dân phá bỏ và xây lại đà thông xây một tòa thô sơ hành cung trần phong đêm đó liền quay trở về võ quán nghe nói lục hoàng tử bị nội chuyện ám sát chu thất phương có chút chấn kinh huyết y h lâu thật sự là cái gì tờ đơn cũng g á n tiếp thế mà đi ám sát lục hoàng tử bất quá nếu không phải chấn áp t i sớm nên đón còn thật để bọn hắn đắc thủ trần phong ấn như lời ngươi nói lục hoàng tử mấy cái tên thiếp thân thị vệ tu vi cũng không cao lắm cái này tựa hồ không quá hợp lý nghe quách đại nhân nói lục hoàng tử bên người là có mấy tên lợi hại thị vệ nhưng những người kia lưu tại kinh thành tháng sau hộ vệ vương phi cơ thiếp cùng mấy vị hoàng tôn đến giang châu chu thất phương nhẹ gật đầu một cái hoàng tử hộ vệ bên cạnh là có hạn lục hoàng tử mang đến đại đa số người còn lại hộ vệ vương phi hoàng tôn người thì ít không lưu mấy người cao thủ khó để hắn yên tâm Bởi vì Vương vậy như không có lục hoàng tử ngộ, Trấn ác không có khả năng lần nữa huy động nhân lực điều động nhiều cao thủ như vậy nên đón. gãi Phi khả huy thủ Ti điều có lục Ác có lực cao tử sao ư phụ, hoàng cho lục tử t để làm nhà, nhà. thiếp thân thị vệ của hắn, nhưng ta tuyệt. Trưng 282, đến nhà, trưng hắn, nhưng đến đến vệ vì của cự a Ồ, s lục hoàng tử tuy nhiên hòa ái dễ gần đối xử mọi người hiền lành nhưng ta làm thị vệ của hắn tất nhiên bị lôi kéo tiến hoàng gia nội đấu bên trong ta không muốn tham dự loại này sự t ì n h húng chi gần v u a như gần gọn lại hiền lành q u ậ n quý cũng khó để người ước lượng m ọ tâm tư nào có tại trấn ác ty thông k h á i chu thất phương đối với cái này từ chối cho ý kiến trần phong không là tiểu hải tử có tư tưởng của mình cùng cân nhắc như hắn một lòng nóng lòng q u y ề n thế chính mình cũng sẽ không ngăn cản hắn tiền đồ chính ngươi quyết định chính là sư phụ đều sẽ ủng hộ ngươi thế nhưng là trần phong đống nhiên giống phạm sai lầm học sinh ánh mắt lấp lời nói lục hoàng tử tuyển định sa lộc làm thiếp thân thị vệ của hắn khó trách trần phong vẻ mặt như vậy bởi vì hắn tự tuyệt thúc đẩy sa lộc làm thị vệ lần này lại không cách nào đối xa lộc đối thủ người không nên tự trách muốn đối phó sa lộc có nhiều thời gian cùng cơ hội ra ngoài nhiều ngày như vậy nên đi thiên kiếm sơn trang nhìn một chút trần phong đáp ứng đứng dậy liền muốn trở về phòng đúng rồi sư phụ ta nghe lục hoàng tử lệ thuộc quan lại tự mình nghị luận nói sai sử huyết y i h e l â u ám sát lục hoàng tử chủ sử sau màn căn bản không cần tra khẳng định là thất hoàng tử gây nên lục hoàng tử nói thế nào hắn cũng nghe đến những tin tức này để cho thủ hạ không muốn v ọ n g nghị còn nói đây là thảo nguyên mục tộc gây nên muốn n h u loạn đại hưng chu thất phương cười cười cái này tự nhiên là lục hoàng tử tìm cớ thất hoàng tử hiềm nghi khẳng định lớn nhất nhưng làm hoàng tử làm sao có thể không có chứng cứ thì loạn thêm chỉ trích cho dù bẩm báo hoàng đế c h â đó quan này ti cũng là đánh không thắng phản mà hạ xuống huynh đệ tướng thương tiếng xấu những hoàng tộc này q u y ề n quý làm lấy ác liệt nhất sự tình lại muốn lưu cho người lớn nhất trong sạch danh tiếng không quản những thứ này nghỉ ngơi đi thôi đinh thu đến đệ tử tu vi phản hồi ký chủ đan kình ngưng kia đột phá bao đan thất trọng các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông trần phong mới đi chu thất phương liền thu đến hệ thống nhắc nhở n h a lần này tu vi đề thăng so trong dự đoán tới phải nhanh a tu vi đề thăng cần phản hồi là tiêu chuẩn ngược lại hình tam giác theo thối thể nhất trọng bắt đầu mỗi tăng lên một trọng tiểu cảnh giới lần nữa tăng lên phản hồi liền muốn gia tăng mấy lần đại cảnh giới tăng lên càng sâu ấn mở cá nhân mặt bảng xem xét phía dưới phản hồi nơi phát ra ngoại trừ thân truyền đệ tử ổn định đại lượng phản hồi có thể nhanh như vậy đột phá có ba loại trợ lực không thể bỏ qua công lao chân truyền đệ tử số lượng gia tăng mở t a m gia phân quán còn có thu phục hai đại tông môn vì phân quán trước đó tất cả mưu đồ cùng hành động hiệu quả tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ không có hưởng phí nỗ lực cũng không có trùng hợp thành công bao đan cựu trọng có thể chia làm tiền trung hậu viên mãn mua kỳ tiền kỳ đan kinh áp xúc trung kỳ đan kinh dịch hóa hậu kỳ thì bắt đầu chuyển là thực thể tơ chất đến viên mãn thì đan kình c t như lụa là tuyến đoàn như đem đan điền so sánh dạ dày trung kỳ đan kình như là cháo hậu kỳ đan kình như là mị sợi lời nói thô ý không thô các vị thân truyền đệ tử tu vi đồng đều tăng trưởng một mạng lớn quỹ sư ấm đồ bọn hắn lấy được chỗ tốt nhiều nhất lại đã nhiều ngày cơ bản đồng đều có thể đột phá bao đan tứ trọng triển hồng lăng còn tại thông mạch cảnh tu vi tăng trưởng liền rất rõ ràng từ thông mạch tứ trọng nhảy vào thông mạch thập nhất trọng chân truyền đệ tử bên trong lao trương tôn đại thuận tàng an ưu đinh niên rốt c u c đột phá đến bao đan đến bây giờ mới tính có sức tự vệ còn lại chân truyền đệ tử, thu vi đều có tiến bộ tán công trọng tu dạ khinh phượng cũng đột phá đến thông mạch tứ trọng khôi phục tu vi ở trong tầm tay duy nhất lạc hậu chính là đan hà môn bao c h â n tử lão đạo tựa hồ càng mê luyến luyện đan chi thuật thu là chân truyền lâu như vậy mới miễn cưỡng đột phá bao đan tam trọng đoàn trừng cũng chính là hai ngày này đột phá lần sau gặp được hắn còn phải tận tâm chỉ bảo mới được đáng tiếc là t r ầ m chi du cùng tùng phong đạo nhân tố cốt đan vẫn không có rơi vào không phải vậy hai vị chân truyền đệ tử tăng thêm hai tòa t ô n g môn phân quán đột phá bao đan bắt trọng cũng không dùng đến thời gian quá dài còn có thiên kiếm sơn trang tần hữu đức vị may mắn hệ thống nhận định chân truyền là đối lập võ quán tới nói không phải vậy để tần hữu đức cũng bái chính mình vì sư vậy liền kém mối hắn cùng trần phong gặp mặt cha vợ hai người lẫn nhau xưng ơ tần sư đệ trần sư h u y n h tràng diện kia suy nghĩ một chút liền có thể vui ngày thứ hai trời chưa sáng trần phong liền khởi hành đi thiên kiếm sơn trang giữ nguyên kế hoạch hắn cùng tần nguyệt giao cần phải định ra hữu đức bởi vì hộ vệ lục hoàng tử làm trễ mải cái này rất nhiều ngày trở về thành không thể không cấp người một câu trả lời thỏa đáng tần hữu đức cha con tất nhiên là thịnh khoản đại hắn cũng ước định hai ngày sau đó tiến về trung bình võ quán cùng chu thất Phương gặp mặt. tuy nhiên n không trực hệ trần ra l phong một mực nhắc nhở nói sư phụ của hắn phi thường trẻ tuổi để tần hữu đức có chuẩn bị tâm lý nhưng tần hữu đức cũng không để trong lòng tuổi trẻ không tuổi trẻ cũng không trọng yếu ai còn không có tuổi trẻ qua hắn cũng giáo qua không ít đồ đệ c hai ngày sau tần hữu đức phu phụ hôm nay sẽ mang theo nữ nhi tự mình đăng môn nhị ra muốn tại trung bình võ quán chính thức định ra hương nước chu thất phương còn chưa thành thân vì cùng đi tần phu nhân hắn đem phùng tùng niên cùng triển thi dung phu phụ mời đến canh giờ còn sớm chu thất phương cùng phùng tùng niên phu phụ ở đại sành trò chuyện thu phục mấy cái cái tô môn vì thiết lập phân quán gia tăng tu vi phản hồi thanh hư quan tuyết ngai tông cùng thiên kiếm sân trang đều đã thu phục hoặc tiếp cận thu phục chỉ đợi thu hoạch được tam diệp tuyết tăng về sau luyện r a tố cốt đan liền thu mấy vị tông chủ quan chủ trang chủ vì chân truyền đệ tử cử động lần này đối ba người đồng dạng có lợi ích to lớn là chỉ có thể nộm mà không có thể cầu cơ duyên ẩn tăng căn cốt tu luyện không có bình cảnh theo tu vi càng cao thọ nguyên cũng đem không ngừng tăng lên chỉ một điểm này đủ để cho thiên hạ nhân chạy theo như vị phùng tùng niên làm hắn hảo hữu trí dao có chỗ tốt tự nhiên không thể bớt hắn chu thất phương đem chân truyền đệ tử sự tỉnh cùng phùng tùng niên hai người nói Cái này rất nhiều chỗ tốt, phùng tùng nhìn à y r xem này tiếp cận buổi trưa tần hữu đức cũng nên đến chu thất phương liền dẫn phùng tùng niên phu phụ cùng mấy cái vị đệ tử đi ra ngoài nên đón t h ầ n phong sớm liền chờ ở cửa thành tần hữu đức này thường tuy nhiên đến không ít châu thành nhưng hôm nay loại ngày này làm sao có thể để hắn nghe ngóng hỏi đường đến võ quán đi tới phùng h i n h chúng ta qua đi nên đón chu thất phương cùng phùng tùng niên hướng cửa ngao nên đón tần hữu đức cũng phát hiện đối hướng người tới đi ở trước nhất chính là nhất trung một thiếu hai vị nam tử vị trung niên nam tử k i a khí độ bất p h ẳ m một mặt ổn trọng trí tượng mặc dù mặc lấy hoa lệ nhưng xem ra càng giống trần phong sư phụ bất quá trần phong nói qua sư phụ của hắn phi thường trẻ tuổi vậy liền không phải người này song hành vị kia tuổi trẻ người thì thì lộ ra đến còn quá trẻ tám thành là trần phong sư đệ trần phong sư phụ đâu loại trường hợp này hắn mới là nhân vật chính sao đến không thấy lộ diện chỉ phải hai người khác chẳng lẽ lại có việc làm chết lại chương 283, b ị lễ vật nệch trắng chương 283, b ị lễ vật nệch trắng hai hàng người đi đến mặt đối mặt trần phong vì tần hữu đức giới thiệu nói vị này là ta sư phụ vị này là châu thành phùng gia phùng gia chủ không phải cái này xem ra s o trần phong còn muốn số tuổi tiểu người trẻ tuổi là sư phụ hắn tần hữu đức một chút n gốc là người thần trang chủ thần trang chủ chu thất phương cùng phùng tùng n i ê n â n cần thăm hỏi đánh gây tần hữu đức suy nghĩ lung tung chu có chủ phùng gia chủ t ầ n hữu đức ánh mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới chu thất phương mặc dù trần phong một mực tại nói sư phụ rất trẻ trung thật gặp mặt hắn vẫn là rất khó đem chu thất phương cùng não hải bên trong cái kia trần phong cực kỳ tôn sùng sư phụ ảnh tử trọng hợp lại trần phong tu vi đã siêu việc hắn sư phụ đương nhiên sẽ không so trần phong thấp cái này cái kia là bực nào nghịch thiên tư chất mới có thể tại như vậy tuổi tác tu đến như vậy độ cao người với người trinh lệnh vì gì to lớn như thế ta láo tần về mặt tu luyện chưa bao giờ lười biên qua lại cũng chỉ đến ngừng bước bao đan nhị trọng một đoàn người hướng võ quán đi đến triển thi dung t ặ n thay nữ chủ nhân nhân, vật, thân thiết cùng tần Phu nhân nhỏ giọng bắt chuy hai nữ nhân có rất nhiều điểm giống nhau đều là dung mạo cực đẹp phụ nhân lại là có tu vi trong người tông môn bên trong người rất nhanh hai nữ nhân liền tìm được c h i kỷ gặp nhau hận mượn loại này đính lập hôn ước sự t ì n h chu thất phương không có chút nào kinh nghiệm nhưng vùng tùng niên lại hết sức lành nghề tất cả sự vụ đều là h ắ n tại lo liệu t ầ n hữu đức mặc dù không nặng tục lễ nhưng cái kia có thư mời xính lễ chu thất phương đều sớm chuẩn bị tốt chỉ là nghi thức phía trên làm đơn giản hóa không phải vậy dựa theo thế tục cách làm võ quán đến phái người thổi sáo đánh trống đem đồ vật nhấc đi thiên kiếm sân trang tân hữu đức cất kỹ thư mời xính l t r ầ nhưng p o n không n g tuy phải h ở rể, ta làm được là được c hôm ọ n tiến hành, lại thu xính rể thu thì lại h lệ k n Tần Hữu Đức đẩy đến kiên quyết, chu thất Phương g tích quyết, Thất Đức Chu hợp. Hữu đẩy l à cho do dự, x í nay h tỉnh đánh phải coi như thôi. Nhưng hôm lệ sự n coi thời gian này là trên mặt thiếp vàng thời điểm sau đó chu thất phương đem có được phủ thành phong gia dư ra châu đáo đồ trang sức để triển thi dung vì tần phu nhân cùng tần nguyệt giao chọn lựa một số việc h ú nước đến đây xem như chính thức xác định được vân cầm lầu thị r ư ợ u hợp thời đưa đến mấy người đang muốn ngồi vào vị trí bao trần tử nhanh chân tiểu xu thế đi đến gặp trong sảnh nhiều người như vậy biết tới không phải lúc nhưng đến đều đến A、so、đạo trưởng tu vi tựa hồ tinh tiến mặc kệ tần h ư u đức vẫn là báo trần tử hay là cái khác người tu vi đi tới trình độ nhất định liền thụ căn cốt hạn chế mặc cho ngươi cố gắng nữa cũng vô pháp càng tiến một bước như báo trần tử như vậy lao thụ mở mới hoa đúng là hiếm thấy báo trần tử cười nói tần trang chủ có chỗ không biết Vân đạo còn có m ộ trưởng thân t phận khác, u quán truyền Nguyên nhiều tu n bình chân nhân chính là có cái này thân phận, đình năm tu vi mới có chỗ tiến g bộ. chỗ võ vi cái có có tử. trệ t r đệ Đạo là mới ta đã nói qua ngươi không muốn bởi vì luyện đan làm trễ mại tu luyện nhưng ngươi vẫn không vâng lời cái này rất lâu cũng mới vừa phá tam trọng cảnh bỏ gốc lấy ngọn không thể làm Báo bình thái cái trần tử tục Tần một mặt hiếu kỷ. Trung bình võ quán thu truyền liên hẳn cung. quán đan、Hà、Môn, Giang là, hiếu phục đức Ch hữu Hà khắp độ đã gì sớm kỷ. võ sao lại có thể như thế đây báo trần tử đánh vỡ bình cảnh đã thuộc kỳ tích còn có thể trông cậy vào hắn tỏa sáng tu luyện thứ hai mùa xuân hay sao tần hữu đức lần nữa nhìn về phía chu thất phương cái này sự phụ đến cùng là làm kiểu gì trần phong cũng được báo trần tử loại này căn cốt định hình người đều có thể tại hắn chỉ điểm xuống tu vi tăng nhiều thật sự có chút m ô n đạo bần đạo hạ sơn là đưa tháng này quy nguyên đan một trăm viên đặt ở đan hà cấp bán cái này một trăm viên đưa tới v õ quán chu thất phương cầm lấy một bình cho tần hữu đức tần hữu đức tu vi mặc dù chỉ trệ không tiến vẫn sẽ ngẫu nhiên phục dụng tần nguyệt giao càng không cần nói mới đột phá bao đan quy nguyên đan không thể đoạn tần hữu đức đã kinh h ỉ lại luôn cuống quy nguyên đan giá trị mười phân đắt đỏ thiên kiếm sơn trang cũng là có đan phương dược tài chỉ phải bỏ tiền cũng có thể mua được mấu chốt là tỷ lệ thành đan quá thấp tương h đương xuống tới mỗi viên giá trị cơ h ộ i không thể thừa nhận sơn trang thu nhập hơn phân nửa đều lãng phí ở luyện đan phía trên đạo trưởng chẳng những tu vi tiến nhanh luyện đan chi thuật cũng càng ngày càng thần kỳ một tháng thế mà có thể luyện chế hai trăm viên nghe nói gần đây đan hà các gần đây quy nguyên đan giá cả giảm nhiều hắn còn nghĩ đến mượn vào thành cơ hội đi mua phía trên một số giá cả giảm nhiều tự nhiên đại biểu cho tỷ lệ thành đan cực cao ha ha b ầ n đạo điểm này bản sự tại quan chủ trước mặt không đáng giá nhắc tới chu quan chủ cũng h i ể u luyện đan tần hữu đức càng mù mờ hơn tu vi để người nhìn không thấu dạy bảo đồ đệ bản sự để người lưỡi thế mà còn biết luyện đan trên đời thật có toàn năng người như hắn là đã sống trên trăm năm l á o quái vật còn có thể khiến người ta tiếp nhận có thể năm này tuổi rõ ràng so chính mình nữ nhi còn muốn nhỏ chút có biết m ộ t hai suýt nữa q u ê n mất ta còn vì phu nhân cùng nguyệt giao chuẩn bị một kiện lễ vật chu thất phương xuất ra rượu âm môn có chú nhan công hiệu công pháp giao cho tần hữu đức tần h phu nhân tiếp đi xem xét nhất thời lên tiếng k i n h hô là d i ệ u âm môn thuật pháp nét mặt của nàng cùng trầm chi du không có sai biệt đem b í tịch nâng ở lòng bàn tay lại không nỡ bông ra nữ nhân thích trực ư diện nữ nhân xinh đẹp càng thích trực ư diện trung nhiên nữ nhân xinh đẹp yêu sâu nhất vừa mới châu bao chi vật nàng cũng ưa thích nhưng môn này thuật pháp quả thực n ắ m đến lòng của nàng trên ngọn tần nguyệt giao phản ứng hơi có vẻ bình thản một số dù sao nàng chính vào thành xuân m i ê n hoa còn không có tuổi xuân trôi nhanh dung nhan dịch lao sầu lo tần hữu đức ánh mắt cũng biến thành sáng ngợi vô cùng người được lợi không chỉ là tần phu nhân cũng có hắn c h ú quan chủ cái này cái này lễ vật quá mức quý trọng đi như d i ệ u âm môn truy cứu sợ sẽ chọc trò xảy ra chuyện t ô n g môn công pháp là nghiêm cấm chuyển ra ngoài mà chú nhan bí thuật càng là d i ệ u âm môn hạch tâm võ học một trong cho dù ngũ đại tông môn cũng chưa từng nghe nói có ai có thể tu luyện qua tần trang chủ không là người ngoài ta cũng không gặp người d i ệ u âm môn như đan hà môn m ộ d ạ n g sớm lấy quy thuận võ quán thành võ quán một phần tử chỉ là không có đối ngoại lộ ra mà thôi môn này bí thuật cứ yên tâm đi tu luyện ách tần có đức lại còn trai phụ rượu âm môn cũng không phải thiên kiếm sơn trang có thể đánh đồng ngoại trừ ngũ đại tô n g môn luận thực lực phải kể là đến rượu âm môn cái này giang châu tô n g môn làm sao tất cả thuộc về tâm trung bình võ quán rồi thần trang chủ chúng ta ngồi vào vị trí đi đạo trưởng cùng một chỗ chu thất phương bắt chuyện mọi người vào chỗ lại không ăn đồ ăn đều muốn lạnh tần hữu đức tuy nhiên cự tuyệt sinh lễ có thể chu thất phương nhất tông tông lễ vật mỗi một kiện đều nện đến hắn đầu váng à m ắ t hoa bản thân hắn lại đối trần phong m ộ ư ơ i hai phân hài lòng là lấy tiệc rượu bầu không khí cực kỳ hòa hợp qua ba lần rượu về sau chu thất phương rút một cơ hội dò xét lên tần nguyện t phổ phổ thông thông, ầ chương hai trăm tám mươi bốn khai dương tông mặt đến chương hai trăm tám mươi bốn khai dương tông mặt đến tần nguyệt giao ôn lương hiền thục căn cốt thu thủy kiếm mạch thiên phú kiếm thu vi báo đan nhất trọng tiềm lực rất có tiềm lực kinh lịch đánh giá ngoài ý muốn kích hoạt tần tàng căn cốt lại chưa lại toàn công có thể thu làm chân truyền đệ tử tần nguyệt giao kinh lịch đơn giản đến không thể lại đơn giản có thể nàng thế mà cũng là thân có ẩn tàng căn cốt người còn n g o ạ i ý muốn kích hoạt lên cũng khó trách nàng tuổi như vậy liền đột phá bao đăng cảnh rất là đáng tiếc là kích hoạt quá trình tự hồ xảy ra vấn đề thế mà không thể hoàn mỹ kích hoạt thật sự là đáng tiếc nàng ẩn tàng căn cốt không phải vậy lại sẽ thêm một vị thân truyền đệ tử may mắn hệ thống đối nàng đánh giá là có thể thu làm chân truyền đệ tử đây là hệ thống lần thứ nhất trực tiếp tán thành chân truyền đệ tử cũng là tiết kiệm xuống một cái tố cốt đan mọi người phát hiện chu thất phương ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tầm mượt dao vậy mà an tính xuống tới trang diện cũng biến thành có chút xấu、hổ. báo trần tử so sánh có kinh nghiệm biết chu thất phương nhất định là khám phá cái gì quan chủ thế nhưng là gặp nguyệt giao tiểu thư thiên phú dị bẩm lên ái tài c h i tâm chu thất mới tỉnh lại gật đầu nói không tệ nguyệt giao căn cốt cực kỳ đặc thù tại võ quán tu luyện sau này thành tiệu sẽ càng cao liền sợ tần trang chủ không chịu nhịn đau cắt thịt tần hữu đức nơi nào sẽ không chịu như vừa gặp mặt lúc chu thất phương đưa ra hắn có lẽ sẽ kiếm cớ từ chối giờ phút này còn có cái gì so đây càng tốt uy t ó đây thinh la sơn vô thủy tông t i ngũ h La lâu Sơn sườn núi tràn n dài ậ p phong tại một đám mù bên trong, trô môi cái đám mù lộ sương sơn bên nhất cao chỉ có chấm hải, ra vụ đại tông môn bên trong vô thủy tông kiến tông thời gian ngắn nhất trước kia vô thủy tông cùng khai dương tông lưu vân tông không hề có sự khác biệt mặc dù cùng thế tục tới lui không nhiều nhưng cũng thường có đệ tử hành tẩu giang hồ từ trước đảm nhiệm tông chủ nhậm chức về sau vô thủy tông giống như mai danh nhận tích ngoại giới rất ít nghe được vô thủy tông tin tức hãn môn nhân đệ tử cũng gần như không lại bước chân trần thế chỉ có hàng năm theo tứ tông mua sắm bảo dược xem như ít có đối ngoại kết giao dù vậy Cũng không có không người phủ nhận phủ vô, vô, vô, tông. Tông vô thủy tông nội môn đệ tử rõ ràng muốn so khai dương tông càng nhiều thỉnh thoảng gặp được ba lạng đệ tử đi qua bốn người tới sớm chút ngũ tông thi đấu đem tại hai ngày sau cử hành phụ trách dẫn dắt vô thủy tông đệ tử đem bốn người thu xếp tốt sau cáo t ử rời đi lâm hưng phân đến đơn độc một gian phòng ngủ lần đầu tới đến có chút thần bí vô thủy tông hắn cũng không có đi dạo xung quanh tâm tư liền ngồi tại trên giường bắt đầu tính t o ạ n võ học qua trung thừa đã không cần lại sắp vào trạm cái cọc truy luyện khí huyết mà là thông qua tính toạ điều động khí kình hoặc là đàn kình ở trong kinh mạch tuần hoàn vận hành lấy này lớn mạnh sau một ngày thể nội một tiếng ba l â y động có như bọn khí bạo liệt thanh âm lâm hưng mở to mắt mang trên mặt mấy phần vui mừng lần này đột phá dùng thời gian so tam trọng cảnh cũng không có chậm bao nhiêu sư phụ truyền thụ võ học của ta thật sự là thần kỳ tu luyện khai dương tông công pháp tiến cảnh liền không có có nhiều như vậy ngược lại cũng không sao sau khi đột phá lại quay đầu tu luyện khai dương tông vũ học thì nước chạy thành sông lâm hưng xuống giường đẩy ra cửa sau hướng ra phía ngoài nhìn lại xa xa sơn phong như ẩn như hiện đột nhiên hắn phát hiện đối diện sơn phong một tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất tùy theo ánh sáng biến mất chỗ núi đá một băng mà nứt hồi lâu sau mới có như có như không nổ vang âm thanh truyền đến nếu không phải hắn phát hiện ra trước ánh sáng cái này thanh âm tuyệt đối sẽ bị xem nhẹ điều này nói rõ nơi đây khoảng cách cái k i a sơn phong cực xa thế nhưng nói ánh sáng lại như thế trói l ó a mắt cái này vượt ra khỏi hắn võ đạo học thức có vô thủy tông đệ tử đến thông báo hắn ăn cơm lâm hưng đáp ứng một tiếng đóng cửa kỹ càng đi p h ả n đường vô thủy tông p h ả n đường là từ khách hàng lâm thời cải tạo có nguyên một đ á m phòng đi tới cửa gặp ngay phải vạn kiếm môn cùng lưu vân tông người đến đây lãnh thiêm lộc cùng vạn kiếm môn môn chủ bắt chuyện qua đối lưu vân tông tông chủ vương hảo hiền làm như không thấy tại chu thất phương sư đồ trong bóng tối quay phá dưới khai dương tông cùng lưu vân tông quan hệ sớm đã vỡ tan vương hảo hiền lãnh tông chủ vị này chính là mới lên cấp chân truyền đi lâm hưng tấn thăng chân truyền thời gian mặc dù không dài nhưng lưu vân tông bên kia đã nhận được tin tức đây không phải tuyệt mật sự kiện rất dễ dàng liền có thể lưu truyền ra đi lãnh thiêm lộc cũng không đáp lời vương hảo hiền lại dù bận vận ung dung tiếp tục đánh giá lâm hưng trong miệng chật chật có tiếng mới tấn nội môn không lâu liền tấn thăng chân truyền khai dương tông đây là đ ả o đế n bảo chúc mừng lãnh tông chủ a vị này lâm chân truyền chắc hẳn có chỗ hơn người ngày mai thi đấu như giao đấu ta trong môn đệ tử mong rằng thủ hạ lưu tỉnh lãnh t h ê m lộc g á hung hăng trận mắt nhìn vương hảo tham tông mỗi người tiến nhập mỗi người phòng. Ngồi xuống bề sau, vương hảo hiền đối ba vị lưu vân lưu thấp ô n g c â n truyền nói ra, ngày mai nếu có tao ngộ, ngàn bạn không được lưu thủ, ta sẽ để ý họ lánh. Tông chủ, người này tao thủ, ta ra, lưu có mai được chủ, b họ để sẽ ý t quá mới lên c ấ chân tham truyền, muốn tới vì sao giọng a thi thấp Hảo Hiền đấu. Vương nói ta có vô cùng xác thực tin tức kẻ này khai dương tông vận dụng trấn tông pháp khí vì đó chắc qua căn cốt chính là ngàn năm khó gặp tiến phẩm nếu không cũng sẽ không nhanh như vậy từ trong cửa đề thăng đến chân truyền、so、như chờ hắn trưởng thành chớ nói các ngươi ta cũng khó nhìn theo bóng lưng lãnh thiêm lộc đại khái muốn cho hắn đi ra được thêm kiến thức đây là duy nhất đối phó cơ hội của hắn ngàn vạn không được bỏ lỡ đồ ăn thanh đạm nhưng cũng n g o n miệng sau khi ăn xong các hai vị chân truyền trước tiên rời đi thi đấu sắp đến bọn hắn phải nắm chặt thời gian t ĩ n h toạ tu luyện lãnh thiêm lộc gọi lại lâm hưng để hắn cùng mình cùng một chỗ đồng hành lâm hưng không có chuyện gì có thể ra ngoài đi một chút không cần tố trong phòng lần này thi đấu ngươi lấy quan sát v ị chủ thắng bại không quan trọng thậm chí vì không bị thương vứt bỏ thi đấu cũng là có thể khai dương tông ghi chép bên trong có tiên phẩm căn cốt câu chuyện nhưng ngoại trừ sơ đại tổ sư còn chưa bao giờ từng gặp phải tiên phẩm căn cốt đệ tử mấy trăm năm trước vô thủy tông c u ộ t khởi mà khai dương tông lại có xuống dốc dấu hiệu cũng tại này sau trong mấy trăm năm trầm luân thành cùng lưu vân tông một cái cấp bậc tông môn mặc dù vẫn vì ngũ đại tông môn một trong lại không phải đ ỉ n h lưu lịch đại tông chủ đều hết lòng hết sức chờ đợi q u ậ t khởi lần nữa một ngày có thể khai dương tông lại giống mất thiên h i ế u khí số suy bại chẳng những không có c u ộ t khởi ngược lại càng phát ra không chịu nổi trấn tông lão tổ hào, hào thọ nguyên hao hết mới quên đệ tử lại chưa có tư chất ngút trời người không người kế tục cho nên toàn bộ khai dương tông chỉ có h thật vất vả ra lâm hưng loại này yêu nghiệt nói cái gì cũng phải để hắn trưởng thành chương hai trăm tám mươi năm tứ tông thi đấu chương hai trăm tám mươi năm tứ tông thi đấu lâm hưng trả lời đệ tử minh bạch tông chủ vừa mới ta tại gian phòng ngẫu nhiên phát hiện v ô thủy tông hậu sơn có đạo ánh sáng loay qua quang rơi chỗ núi đá nước toát khí thế dọa người không biết cái này là loại gì công pháp lãnh thiêm lộc dừng chân lại sắc mặt biến đổi cuối cùng thở dài một tiếng người ta đều là báo đan ở thế tục trong mắt là vô cùng tồn tại cường đại thọ nguyên cũng có rõ rệt đề thăng nhưng ngươi có biết tại võ đạo trường hà bên trong báo đan mới là cất bước t lãnh cương, cương thiêm lộc một mặt hướng về t h i sắc lâm hưng cả kinh nói vô thủy tông có hay không cương đại năng cũng không phải lãnh thiêm lộc lắc đầu nói đột phá nguyên cương muôn vàn khó khăn căn cốt không phải giáp t h u n g không thể được còn phải xem vật khí nếu có giáp thượng căn cốt thì phải dễ dàng hơn nhiều vô thủy tông là không có nguyên cương cảnh đại năng điểm ấy có thể xác định nói đến đây l a n h tiêm lộc có chút ít hâm mộ nói ra n g ư ơ i là tiên phẩm căn cốt chỉ cần ấn mức thì giống như tu luyện đột phá nguyên cương nước chạy thành sông căn bản sẽ không có bình cảnh đã không phải nguyên cương đại năng vì sao xuất thủ sẽ có cương khí đặc thù cái này liên quan đến bao đan cùng nguyên cương ở giữa một cái quá độ cảnh giới đan kình bắt đầu hóa nguyên lại chưa thành cương bởi vậy có người đem nó đưa về nguyên cương cảnh cũng có người đem nó đưa về bao đan cảnh còn có người đem nó đơn độc liệt vào nhất cảnh gọi hóa nguyên cảnh rất nhiều tranh luận cá nhân ta càng có khuynh hướng đem nó đơn độc liệt vào nhất cảnh bởi vì khí huyết bản chất cùng bao đan cùng nguyên cương đều là không giống nhau h tông tông xanh xanh sáng sớm hôm sau lâm hưng bốn người tại vô thủy tông đệ tử dẫn dắt g ư ớ i đi vào tông môn đại điện ngũ tông thi đấu trên thực tế chỉ tới đủ tứ tông là phong tông người cũng không thấy đến bóng dáng các h ẳ n g biết tại s a h chạp chưa tới. Tứ đại tông i Tứ người các tông võ học tự có đặc sắc nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận vạn kiếm môn kiếm pháp sát phạt sắc bén nhất chiến lược tối cường vô thủy tông tông chủ liễu nguyên hạo bộ dạng nguy nghiêm nhưng hàn ánh mắt thâm thúy có như biển sâu vực lớn để người nhìn không thấu sâu cạn chư vị đồng đạo chúng ta đều là giang châu tông môn k ế t xuất cùng nhau chấn áp cái này thành dương sân mạch ngày thường lại chưa có gặp nhau như nói đến ngược lại là của mình mình quý võ học c h i đạo tự nhiên trao đổi lẫn nhau lấy thừa bù thiếu mới có thể tiến bộ lao phu bất tài nguyện mở này khơi d ò n g lấy lần này thi đấu làm cơ hội nói võ l u ậ t đạo t ă n g tiến tình cảm liễu nguyên hạo nói xong do xét một vòng chư vị đồng đạo có thể có lời muốn nói vương hảo hiền câu mày một cái hỏi liễu tông chủ ngũ tông thi đấu vì sao chỉ tới tứ gia lão phu vẫn chưa thông báo lạc phong tông thông chi bọn hắn cũng không nhất định có thời gian tới vì sao chẳng những vương hảo hiền kinh ngạc lanh thiêm lộc cùng tạ thừa huyền cũng nhìn về phía liêu nguyên hạo việc này tạm chờ thi đấu về sau bàn lại không m u ộ n liêu nguyên hạo đưa tới trong môn trường lão có thể bố đưa thỏa đáng hồi tông chủ hết thể thỏa đáng tốt chư vị đồng đạo chúng ta vững bước trước điện quảng trường lại nhìn tiểu bối phong thái ngoài điện rộng lớn c h i địa a n một loạt ghế ngồi quảng trường bên trong ở giữa vây quanh một vòng dây thừng lãm đại khái coi như tỉ thí lôi lại trừ này lại không cái khác Tứ lại tông lại cùng chủ vị ô thủy t này g m trưởng lao nói xong không chỉ các tông đệ tử thì liền mấy vị tông chủ cũng đều là đọc dung vô thủy tông có thể cầm ra tuyệt sẽ không phổ thông đồ vật xem ra một trận sau đó người thắng tiến nhập vòng sau diệp l ã n g xuyên nói xong liền có một tên vô thủy tông đệ tử đi vào giữa sân đối với bên ngoài sân mọi người ôn quyền hành lễ lãnh tiêm lộc vương hảo hiền cùng tạ thừa huyên lẫn nhau đối mặt loại này đơn tràng đào thải chế vận khí rất trọng yếu các tông ở giữa mặc dù lẫn nhau quen thuộc nhưng không bao gồm vô thủy tông vô thủy tông đến tột u cùng có bao nhiêu đệ tử các đệ tử loại nào tu vi ngoại giới cũng không hiểu biết l i ê n do ta vạn kiếm môn đệ tử trước xuất chiến đi t ạ thừa tuyên đối một vị môn hạ đệ tử ra hiệu tên kia chân chuyển đệ tử vọt người ra sân tì thí hai người mỗi người hành lễ lập tức bắt đầu đ ố i công lâm hưng phát hiện vô thủy tông đến đây tham s o ba vị đệ tử sử dụng đều là phi thường quy minh khí bình thường tới nói người thiên phú vũ khí không có gì hơn quyền trưởng đao kiếm thương côn sáu loại là lấy đều chọn tới tương quan võ học ký môn minh phần lớn là từ cái này sáu loại diễn hóa biến hình mà đến chỉ là vô cùng ít thấy vô thủy tông ba vị đệ tử đều là kỳ môn binh khí tỷ lệ này không khỏi quá cao chút khai dương tông cũng là đại tông trong môn cái này võ học mười phân hy hữu tổng cộng bất quá lác đác vài loại có còn chỉ có thể tu luyện tới thông mạch cảnh giữa sân hai người tỷ thí rất mau ra kết quả vạn kiếm môn kiếm pháp sắc ý có p h ầ n thịnh tầm thường cùng cảnh người khó có thể địch nổi nhưng vô thủy tông kỳ môn binh khí xuất chiêu q u dị vô cùng thường thường xuất kỳ bất ý theo khó có thể tưởng tượng thậm chí làm trái thân thể kết cấu góc độ công kích vạn kiếm môn đệ tử rõ ràng không thích hướng loại này đ ấ u pháp bị một chân đá bay lôi đ à i vô thủy tông đệ tử không có làm quá mức hoàn toàn chính xác điểm đến là rừng vạn kiếm môn đệ tử r ứ t khoát bại phía dưới trận tạ thừa v i ê n không có vội vã vãn hồi mặt mũi ngồi ở chỗ đó như có điều suy nghĩ vương hảo hiền vung tay lên một tên đệ tử ra sân lãnh tông chủ khai dương tông g i a vị thiên tiêu không bằng lên trường để đại gia kiến thức một phen vương hảo hiền đầu mâu trực chỉ lâm hưng cũng không tiện trang làm không nhìn thấy người đi đại trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử đối lanh thiêm lộc thi lễ một cái thả người nhảy vào giữa sân cái này chân truyền bao đan ngũ trọng cảnh giới là khai dương tông thứ nhất tài năng xuất chúng mấy cái tên đệ tử một trong khai dương tông năm vị trưởng lão đều là bao đan thất trọng trở lên chân truyền đệ tử bên trong thực lực cao nhất chính là bao quát cái này chân truyền ở bên trong bao đan ngũ trọng đệ tử trung gian cách bao đan lục trọng tạo thành một cái tiểu tiểu tuyệt tự ý theo trong môn chân truyền tu hành tốc độ năm đến m ư ơ i năm bên trong rất khó đền bù phía trên cái này lỗ hỏng mà lưu vân tông chân truyền đệ tử chính là báo đan lục trọng bình thường đối chiến trừ phi song phương chiến đấu kinh nghiệm hoặc chiến đấu thủ đoạn trên lệnh cách xa trên cơ bản cảnh giới liền quyết định thắng bại đây là chỉ kém một trọng tiểu cảnh giới tình huống như kém chi nhị trọng tiểu cảnh giới cơ hội không có chuyển bại thành thắng khả năng khai dương tông chân truyền giao thủ một cái liền toàn diện rơi vào hạ phong hết sức chống đỡ một hồi không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh bại cái này chân truyền đệ tử xấu hổ hạ tràng l ã n thêm lộc k h á t tay để hắn lui sang một bên trong lòng n h i ê m nghị lưu vân tông thực lực đã sôi nổi vượt qua khai dương tông tiếp qua hai ba mươi năm Đợi trong môn trưởng lao từng cái lao hủ qua đời tông môn chắc chắn điêu tàn may m à cho khai dương tông đưa tới lâm hưng chờ đi chờ thời gian càng dài càng tốt lâm hưng mới có đầy đủ thành thời gian dài tiếp xuống tỷ thí hơi có vẻ nặng nề g h vạn kiếm môn chiến thắng lưu vân tông một tên đệ tử khai dương tông một vị k h á c chân truyền lại rơi bại vào vô thủy tông đệ tử mỗi tông đều có hai vị đệ tử xuất chiến vạn kiếm môn cùng lưu vân tông một tháng một bại vô thủy tông hai trận chiến đều là thắng khai dương tông hai trận chiến đều là bại lãnh thiêm lộc trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh chỉ có bờ mông thỉnh tho dường như ngồi cực không thoải mái một tên sau cùng vạn kiếm môn đệ tử chủ động ra sân nói rõ khiêu chiến vô thủy tông cái này là muốn báo thủ vô thủy tông đệ tử ra sân ứng chiến tên này đệ tử sử chính là một đôi dưa truy dưa truy thuộc về binh khí nặng bình thường tại quân bên trong chiến trường xuất hiện khá nhiều ngược lại không phải là tu luyện tương quan võ học mà chính là loại binh khí này thích hợp nhất cưới ngựa trùng sát Mượn nhờ chiến mã xông vào chi lực uy thế tăng lên gấp bội đơn đ ả độc đấu dưa truy thì hơi có vẻ c ư m còn lâu mới có được kiếm đến đến linh xảo nhưng nó cũng có ưu điểm của nó vừa nhanh vừa mạnh kiếm vô pháp cùng va chạm giữa sân hai người thế lực ngang nhau đánh đến trời đất mù mịt thẳng đến một nén nhang về sau vô thủy tông đệ tử mới thắng hiểm một chiêu đến tận đây vô thủy tông đệ tử ba trận chiến đều là thắng phát đạt tiếp đó chưa tham gia thì thí chỉ còn lại lâm hưng cùng một tên lưu vân tông đệ tử lãnh thiêm lộc nhìn thoáng qua tên kia đệ tử b a o đan tứ trọng có chỗ ấn tượng lưu vân tông cũng không phải đều là yêu n g h i ệ t thế hệ b a o đan lục trọng đệ tử đồng dạng không nhiều tên này đệ tử vương hảo h i ề n ước chừng cũng là cất bồi dưỡng tâm tư mới khiến cho hắn lấy bao đan tứ trọng đến tham dự thi đấu bao lâm hưng không phải là không có một đấu trí lực mặc dù bị thua cũng không đến mức không có sức hoàn t h ủ lâm hưng ngươi lên đi nhưng gặp chuyện không thể làm lập tức hạ tràng ngàn vạn không thể hành động theo cảm tính lãnh tiêm lộc trịnh trọng giao phó đúng đệ tử tự có chừng mực vương hảo hiền không nói gì nữa đối với cái kia đệ tử nháy mắt đệ tử trọng trọng gật đầu vô thủy tông cùng tam tông đơn hướng trong suốt tam tông không biết vô thủy tông đệ tử vô thủy tông lại hiểu rõ tam tông mấy vị trưởng lão nghiêng đầu tụ cùng một chỗ phê bình lâm hưng cùng lưu vân tông đệ tử lưu vân tông tên này đệ tử bị vương hảo hiền thu là chân truyền căn căn c tư liệu biểu hiện hắn là bao đan tứ trọng nhưng khai dương tông vị này đệ tử chúng ta không có bất kỳ cái gì tư liệu h i ệ n nhiên là mới trở thành sự thật truyền không lâu trận này t h thí khai dương tông lại muốn mất phân vòng thứ nhất liền toàn quân bị diệt lãnh tiêm lộc trên mặt sợ muốn nhịn không được rồi không có vĩnh v i ê n cường thịnh tông môn khai dương tông khí số đã tận nhỏ giọng một số không phải vậy hắn hiện ở trên mặt thì không nhịn được lãnh tiêm lộc mặt m ò còn treo trên đầu chỉ bất quá kéo đến rất dài từng có lúc giang châu vợ mố bị dương tông độc tôn bây giờ lại thành trong miệng người khát chế rêu đối tượng không đến thi đấu còn có thể lừa mình dối người lần này đi ra đem khai dương tông miệng cọ c ă n thỏ hoàn toàn bạo lộ ra lưu vân tông đệ tử dùng chính là thương hai người nghỉ lưu vân tông đệ tử dẫn đầu đỉnh thương đâm tới sáng loáng m ú i thương trong nháy mắt huyện hóa ra mấy chục c h i đem lâm hưng hoàn toàn bao phủ tại thương lâm bên trong lưu vân tông thương pháp làm coi như không tệ tên này đệ tử đàn kình cũng đủ nếu không hóa không ra nhiều như vậy thương ảnh khai dương tông tên kia đệ tử chắc hẳn cũng là thiên túng chi tài đáng tiếc hắn mới, mới lên cấp chân truyền ăn cảnh giới thua thiệt lúc này chỉ có tránh né tìm khắc chiến cơ phương vị đều phong kín muốn tránh đi rất khó cho dù tránh đi cái hướng kia th tam trưởng lao n ó i không sai lưu vân tông đệ tử xuất thủ chính là tuyệt s á t đã không có đem đối phương để vào mắt cũng không nghĩ lấy cho đối phương để đường rút lui lãnh thiêm lộc khỏe mắt nhảy lên lâm hưng cũng không có nhận thua ý tứ hắn chưa thấy qua lâm hưng xuất thủ không xác định lâm hưng có thể hay không đón lấy cái này sát chiêu trên tay dùng lực đem vô thủy tông đàn m ộ t đại ủy keo kiệt xuống một miếng đập trong tay sự tình có không h à i lập tức xuất thủ can thiệp lâm hưng bây giờ cảnh giới cùng đối thủ giống nhau thực lực lại cao hơn một m ả n lớn sức tưởng tượng thương pháp trong mắt hắn khắp nơi lỗ thủng nhưng hắn không muốn biểu hiện ra toàn bộ thực lực sư phụ nói qua không nên tùy tiện gỡ ra quần l ó t cho người khác nhìn hắn dùng r a khai dương tông thượng thừa đao pháp đồng dạng mua ra một mảnh đao ảnh đao thương chạm vào nhau như vậy một mảng lớn thương lầm trong nháy mắt như là bị tự p h ụ chặt c â y qua chỉ còn một cái đ ư ợ mục à chiêu này phá xảo diệu nghĩ không ra khai dương tông đệ tử chẳng những không có tránh né ngược lại lấy đao phát h ư ơ n g không chỉ là chiêu thức vấn đề đan kình không đủ càng cũng ngăn không được người tuổi trẻ kia chẳng lẽ lại cũng là t ứ trọc cảnh lãnh thiêm lộc đem keo kiệt hạ khối gỗ bất động thanh sắc ăn thả trở lại lâm hưng biểu hiện đại s u ấ t dự liệu của hắn lấy tam trọng trọi cứng tứ trọng vậy mà không rơi vào thế hạ phóng có lẽ đây chính là t i ề n phẩm căn cốt ưu thế thủ thắng không dám xa x ỉ nghĩ chí ít không cần lo lắng lâm hưng bị thực lực nghiền ép mà có trọng thương nguy hiểm lâm hưng áp chế thực lực l a n g phong lưu quang bộ cũng không dám bước quá mở lưu vân tông không ngừng khiêu khích lanh thiêm lộc ngoại trừ xính tranh đ u a miệng lưỡi cũng đành phải đánh dụng răng nuốt trong bụng mục tiêu của hắn xưa nay không là trước mắt đối thủ mà chính là một tên khác bao đan lục trọng lưu vân tông trân truyền lấy tứ trọng đối lục trọng h ắ n cũng không có năm ch hắn trước đó chia đôi dương tông cảm nhận c và kém đặc biệt là ở khắp mọi nơi bóc lột cùng nhị trưởng lao loại nhân vật này bất quá thực sự tiếp xúc đến tông môn nhân vật cao tầng đặc biệt là mạc vô thường cùng lanh thiêm lộc mới hiểu bọn hắn có chút cách làm có lẽ không hợp lý nhưng hết thệ cũng là vì tông môn bọn hắn không phải t h ậ p tác chi đồ mà chính là vì tông môn hết lòng hết sức chí ít tại đối đ a i chính mình lúc thực tình không bị hôm nay thế tất có qua có lại để lanh thiêm lộc thiếu chút khó chịu đảo mắt hơn mười chiêu đi qua hai người lẫn nhau có công thủ thế lực năng nhau không sai bị lắm cái kêu kết thúc thì Trưng thành thắng. Trưng thành thắng. chuyển chuyển Phúc. bại bại lâm hưng thân pháp tăng tốc ba phần xoay người nẽ qua đâm tới trường thường thân đao r á n vào cán thương thẳng tức đi qua lưu vân tông đệ tử sĩ thương muốn hất ra nhưng cán thương bị áp chế gắt gao không thể động đậy hắn trong lòng kinh hãi mắt thấy muốn bị gọt sạch m ộ ư ơ i ngón đành phải vứt bỏ thương nào biết lâm hưng bị thần xuôi khiến hướng về phía trước phóng ra một bước trên mũi lao chuyển trực tiếp ở tên này chân chuyển đệ tử trên thân lấy ra một đạo tơ máu lãnh thêm lộc đuôi lông mày đột nhiên b ư ớ lên trong mắt hắn lâm hưng giống như là đột nhiên bạo phát giống như bất luận đan kình vẫn là tốc độ vương hảo hiền vương người đứng dậy bất khả tư nghị nhìn về phía lâm hưng nếu là cái khác bao đang tứ trọng chân truyền đệ tử bại cũng liền bại lâm hưng chịu nhất định có chỗ hơn người nếu không, không biết cái này giống như năm kinh tấn thăng chân truyền nhưng hắn môn hạ vị này chân truyền đồng dạng là trăm năm khó gặp chi tài ngược lại không phải là căn cốt có bao nhiêu người tiên mà chính là đặc thù vị này chân truyền tu luyện tốc độ không có, có bao nhanh nhưng hắn đ a n kỉnh tổng lượng viễn siêu cùng d a i thậm chí tiếp cận phía trên nhất trọng cảnh giới bởi vậy vị này đệ tử là vì chiến đấu mà thành lâm hưng cảnh giới tuyệt sẽ không vượt qua tên này đệ tử sao đến thì thắng số g ư ớ i hắn thời khắc cuối cùng bạo phát là che giấu thực lực vẫn là kích phát tiềm lực tạm chờ vòng tiếp theo đi chủ trì thi đấu trưởng lão nhìn một chút thắng được sáu vị c h â n truyền đối tam tông tông chủ nói ra ba vị tông chủ người thắng sáu người có ba tên là ta vô thủy tông đệ tử đến đón lấy cái này vòng không bằng do ta tông ba người phân biệt giao đấu tam tông có thể hay không tạ thừa bên sao cũng được lãnh thiêm lộc hạ quyết tâm để lâm hưng vứt bỏ thi đấu cũng không có phản đối vương hảo hiền lại nói ta lưu vân tông cùng khai dương tông gần đã qua một năm phát sinh rất nhiều xung đột bất luận ai đúng ai sai đều đối nhị tông quan hệ tạo thành tổn thương một vòng này liền để cho ta nhị tông đệ tử một quyết thắng thua mặc kệ thắng thua như thế nào chúng ta nhất tiếu mận ân cứu lãnh tông chủ có thể nguyện ứng chiến lãnh thiêm lộc không chút nghĩ ngợi từ chối trận chiến này ta khai dương tông bỏ quyền đến mức ân cứu không m ẫ n cũng được ta còn sợ ngươi cái lao đông tây hay sao vật này liền v ả n g ư ơ i lâm hưng định thần nhìn lại là một khối lớn trường hợp đảo trong suốt sáng long lanh ngọc thạch hình dáng đồ vật nếu như chu thất phương ở đây làm sẽ nhận ra hắn chất liệu cùng trầm băng n g h i ễ n trên thân chỗ mang khuyên thai ngọc cơ hồ hoàn toàn giống nhau l a n h thiêm lộc mặc dù ngồi ngay ngắn bất động nhưng hắn tinh quang trong mắt biểu lộ vật kia đối với hắn sức hấp dẫn hồi lâu sau l a n h thiêm lộc vẫn là lấp đầu tông chủ đó là vật gì có vật kia khởi động pháp khí liền không cần chú máu thì ra là thế tông chủ ta có thể lên tràng thử một lần không được hồi náo lưu vân tông trân truyền là bao đan lục trọng lưu vân tông đệ tử nhanh như xét đánh một đao bộ tới lâm hưng nghiêng người loại qua thâm hậu đang kình cơ hồ theo thân đao chẳng ra kích động gia liệt phong quát hắn một cái môi đao nhất lần này hắn có dám lại lưu bất luận cái gì dư lực dù vậy chánh cũng rất miễn cưỡng lưu vân tông đệ tử nhẹ a một tiếng hắn vẹn vẹn i đã chắc thí đi ra tại đan kinh phía trên hai người tranh lệch cũng không lớn mà hắn có thân pháp ưu thế nếu như thật làm tính mệnh tương bác cũng không phải là không có thủ thắng cơ hội hắn trong lòng đã có tính toán trước đây sách lược không co sai đến đón lấy liền tiếp tục tê liệt đối phương lưu vân tông đệ tử tâm thái chậm rãi có biến hóa lâm hưng rõ ràng bị hắn làm cho khó có thể chống đỡ tiếp theo đao liền bị chém giết nhưng dù sao tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng t r á n h thoát đồng thời lần nữa quấn lên tới như là kẹo da trâu nhai lại nhai không nát kéo cũng kéo không ngừng hận đến hắn n g ơ ngáy hẳn răng lưu vân tông đệ tử xuất chiêu cường độ không ngừng tăng lớn chỗ rất nhỏ trường khống lại có khó có thể phát giác sai lầm lâm hưng cảm giác thời cơ đã đến dưới chân cố ý chậm một bước cho lưu vân tông đệ tử đội kịp cơ hội lưu vân tông đệ tử mừng rỡ trong lôi c u ố n lấy toàn bộ đàn kình vừa nhanh vừa mạnh một đao phủ đầu chém xuống lâm hưng trang làm tránh cũng không thể tránh kiên trì nhấc đao đón đỡ đương một tiếng lâm hưng trong tay đao bị đẹ lại tới t r u n g điệp đập nện tại ở ngực lảo đảo lui lại nếu không phải thủ trào đến nhà tù không có bị đánh bay ra ngoài lưu vân tông đệ tử một đao kia liền muốn đem hắn mở ngực phá bụng lưu vân tông đệ tử một chiêu đắc thủ như ảnh tùy hình mắt thấy lâm hưng liền bị chém ở dưới đ a o lâm hưng có thể kiên trì thời gian dài như thế đại xuất lành thiêm lộc dự kiến mừng rỡ sau khi trong lòng đối lâm hưng đánh giá lại cao mấy phần giơ tay đem phương mục làm ám khí đánh ra ngoài đúng lúc này bên cạnh cũng có một khối cây gỗ bay ra phát sau mà đến trước tinh chuẩn đập nện tại l ã n h thiêm lộc phương mục phía trên ba hai khối phương mục đồng thời vỡ nát a l ã n h thiêm lộc kêu lên sợ hãi vương hảo hiền vậy mà tại thời khắc chú ý hắn phòng bị hắn thời khắc khẩn cấp ra tay cứu viện lao thất phu lâm hưng như ra chuyện ta cùng ngươi sinh tử quyết đấu vương hảo hiền khỏe môi n ế t lên cười nhìn không chớp mắt đừng cho là ta không biết ngươi điểm kia tiểu tâm tư cùng lao phu đấu ngươi còn non muốn cứu lâm hưng không có cửa đâu có thể s a một khắc vương hảo h i ề n nụ cười cứng ở trên mặt lão đảo lâm hưng đứng vững tốc bộ ánh mắt tỉnh táo một đao đón lưu vân tông đệ tử đ ố i cứng đi qua hai đao lần nữa ẩm vang đụng nhau tiếng sắt thép va chạm so trước đó lớn mấy lần để n g ư ờ i không thể tưởng tượng chính là lưu vân tông đệ tử đao thế mà bị lâm hưng đệ lại trở về cái này sao có thể lâm hưng đan kình làm sao lại vượt qua lưu vân tông đệ tử đồng dạng có cái nghi vấn này còn có thành tựu i người trong cuộc lưu vân tông đệ tử lâm hưng cái này một cái cường lực phản kích lệnh hắn vội vàng không kịp chuẩn bị lần này đổi lại hắn bị chính mình đao trọng kích tại ở ngực, khí tức nhất thời mà cái này chỉ trệ hậu quả chính là máu tươi tại chỗ lưu vân tông đệ tử ngửa mặt té ngã trên đất hai mắt trở lên không rõ sống chết vô thủy tông trước đại điện giống như chết tiến tĩnh chương hai trăm tám mươi tám trung tiêu diệt lạc phong tông chương hai trăm tám mươi tám trung tiêu diệt lạc phong tông đô hữu trướng d á m giết ta tọa hạ đệ tử không cho trường trị khó tiêu mối hận trong lòng ta vương hảo hiền một trưởng vô g ô vụn ghế dựa tay vịn người đã vọt người nhảy hướng n ô i đài hướng về lâm hưng bay bộ nhà qua trở về đi người đối thủ là ta một đạo hùng hồn trưởng phong đánh út về phía vương hảo hiền hắn không thể không nửa đường trở về hướng mặt đất rơi xuống. lãnh thiêm, ha ha, tự tự thiêm lộc cùng vương hảo hiền các lệnh hư một tiếng ngồi trở lại chỗ cũ lâm hưng hạ tràng đứng trở về lãnh tiêm lộc nhẹ giọng hỏi ngươi như thế nào thắng hắn nhưng có phục qua cấm dược lãnh thiêm, thiêm lộc tranh thủ thời gian ngồi nghiêm trình trang làm không có chuyện gì người đồng dạng chỉ là ngón tay có một chút rung động tiên phẩm căn cốt quả nhiên thần dị quả thực không thể nói lý tiếp xuống tỷ thí lại không ngoài suy đoán vua thủy tông đệ tử thắng qua vạn kiếm môn c h ắ c hai vị vua thủy tông đệ tử không tiếp tục so một người trong đó túi đầu nhận vua thi đấu đến lúc này lại so đi xuống không có chút ý nghĩa nào lâm hưng quan sát vô thủy tông đệ tử t h thí như cùng giao đấu thắng được tỷ lệ không lớn mặc dù thắng được một trận cũng sẽ bởi vì đan kình tiêu hao quá nhiều không cách nào đoạt được người đứng đầu lãnh thiêm lộc cũng không muốn lâm hưng lại đi mạo hiểm bày ra địch lấy yếu loại này sự tình có thể chỉ lần này thôi lâm hưng có thể đi vào trước ba đã vượt qua mong muốn lực gáp vạn kiếm môn cùng lưu vân tông vô thủy tông trưởng lão tại chỗ tuyên bố thi đấu đến đây là kết thúc trước hai tên vì ta vô thủy tông đệ tử lâm hưng khuất tại mùa chỗ ngồi lâm hưng tất cả khen thưởng ngươi vừa ý gì người vô thủy tông đệ tử khen thưởng tự sẽ nội bộ cấp cho cũng không giới hạn trong tỷ thí trước nói tới những cái kia lâm hưng nghĩ nghĩ đối v ô thủy tông trưởng lao ô m quyền nói đệ tử tu luyện cần dùng một vị bảo dược không biết quý tông có thể hay không cung cấp cái nào vị bảo dược tam diệp tuyết t ă n g chu thất phương vơ vét rượu âm môn vô liếng còn lại bốn vị bảo dược đều có không ít dành dụng duy chỉ có thiếu đi tam diệp tuyết t ă n g vô thủy tông trưởng lão cũng không có kinh ngạc ngũ đ ạ i tông môn đặc sản bảo dược lẫn vào đan dược bên trong đều có rượu dụng hiệu quả rất cao lâm hưng đòi hỏi chắc hẳn cũng là vì này ngoại giới chưa có tam diệp tuyết tang lưu truyền chỉ có v ô thủy tông hàng năm sẽ theo lạc phong tông mua hàng một số lâm hưng hướng v ô thủy tông đòi hỏi đúng là bình thường bất quá t u t sau đó ta sẽ phái đệ tử lấy thuốc đưa tới thi đấu hạ màn kết thúc liễu nguyên h ạ vươn người đứng dậy đối ba vị tông chủ nói ra ba vị đồng đạo mời theo ta cùng nhau nhập điện lãnh thiêm lộc ra hiệu môn hạ ba vị c h â n truyền đi đầu quay lại hắn thì theo liễu nguyên h ạ trở lại vô thủy tông đại điện trên đường trở về hai vị đồng môn sư huynh đối lâm hưng thái độ rất là chuyển biến tốt đẹp cũng không còn trước đó lạnh l ạ n như băng chúc mừng lâm sư đệ lâm sư đ ệ về tông về sau nhất định phải thường xuyên qua lại sư m i n h có rất nhiều tu luyện nan để hướng ngươi linh giáo hai vị sư m i n h kiêm tốn lâm hưng may mắn mà thôi chuyện tu luyện tự nhiên nhiều hơn giao lưu trở về ta tự sẽ b a i phòng hai vị sư m i n h vô thủy tông đại điện ba vị đồng đạo thi đấu chính là tung gạch nhử ngọc tiến hành lao phu chân chính mục đích là mượn cơ hội cùng ba vị tụ họp một chút ba vị làm nghi hoặc vì sao ngũ đại tông môn độc thiếu đi lạc phong tông kỳ thật lao phu vẫn chưa mời lãnh thiêm lộc ba người một bộ quả nhiên biểu tình như vậy kỳ thật liễu nguyên hạo dụng ý thực sự bọn hắn cũng có thể đoán ra mấy phần lạc phong tông mặc dù cùng là ngũ đại tô n g môn lại cùng chúng ta cũng không phải là một đường lúc trước lạc phong tông cùng chúng ta kết giao mật thiết cũng không khác gì nhau nhưng ở trăm năm trước lạc phong tông lại phong cách đ ổ i biến biến đến cực kỳ thần bí các vị chắc hẳn cũng có cảm thấy lạc phong tông ngay tại việc lớn luyện thi c h i đạo mà lại luyện là sát sống thi khôi cũng không phải là hoàn toàn chết đi còn có sinh cơ lại vô thần trí như thế cấm pháp diện tuyệt nhân tính phát r ổ vì giang hồ chỗ chớ chẽn là thiên đạo chỗ không dung chúng ta tứ tông lúc này lấy giúp đỡ thiên hạ làm nhiệm vụ của mình chu phá tà vọng đặng yêu chử ma còn giang châu thành t h i lặn không biết ba vị ý như thế nào có thể tán thành quan điểm của ta lãnh thiêm lộc ba người nghe được rõ ràng tự động bỏ đi l i ế u nguyên hạo nghĩa chính ngôn từ bộ phận tổng kết ra quan điểm của hắn d i ệ t trừ lạc phong tông ba người hoàn toàn chính xác phát giác ra lạc phong tông quỷ dị nhưng không có vô thủy tông hiểu rõ cặn kẽ như vậy luyện thi tiến hành để người nghe mà biến sắc mặc cho ngươi tu vi lại cao hơn một khi bị lạc phong tông bắt được thì lại biến thành không phải người không phải quỷ bất sinh bất tử quay vật vi phạm nhân luân đại đạo thiên chu địa diện cũng không đủ ta vạn kiếm môn nguyện cùng vô thủy tông trung chu yêu ma tạ thừa viên đầu tiên tỏ thái độ những năm gần đây, vạn kiếm môn lạc đường mấy vị nội môn đệ tử hắn mánh liệt hoài nghi bị lạc phong tông bắt đi càng đáng sợ chính là tứ trưởng lão ngũ trưởng lão r a tông nhiều ngày chậm chạp không về hắn ẩn ẩn có chút bận tâm như lạc phong tông bắt trưởng lão cấp nhân vật luyện thành thi thôi vậy liền thật là làm cho người ta kinh dị lưu vân tông nguyện đi theo liếu tông chủ trung diện luyện thi y ê u nhân khai dương tông cũng nguyện ra một phần lực nhị tông cũng có khuyết điểm tung đệ tử ngoại viện chiếm đa số nội môn cũng có một mực cha không có tung tích bây giờ xem ra hơn phân nửa cũng là lấy lạc phong tông đường liễu nguyên hạo ăn nói có ý tứ trên mặt hiện lên một Các vị về đồng đạo liền tự ô cô Tông. hôn hôn n chuẩn、bị. nửa tháng sau, chúng núi, cộng đồng tiêu diệt lạc phong、Tông. Trần Phong cùng Tân Nguyệt giao hôn ước quyết định về sau, quán liền g gặp giao lạc sau, tiêu quyết sau, bị, ta tề tụ diệt s về võ vì của h ắ nhiên c u ẩ n lên. n bị Tự h mọi việc đều giao cho phùng tùng niên phu phụ xử lý phương diện này hắn không có kinh nghiệm cũng không muốn bị việc vặt quấn thân lao trương cùng tống chi thu hôn sự làm được đơn giản bởi vì tống chi thu là người cô đơn mà lại ở giữa tiêu g i a xuất lực rất nhiều cho dù như thế hắn cũng cảm thấy đầu lớn như cải đấu đ ạ mắt đã qua mấy ngày cách đại hôn còn có hơn mười ngày canh giữ ở lạc tiên lĩnh bên ngoài đề đan nhân mang đến lâm hưng bức thư cùng một bao dược tài chu thất phương mở ra trước dược tài rõ ràng là để hắn mong nhớ ngày đêm tam diệp tuyết tang lâm hưng tiểu t ử này ẩn n ú t khai dương tông không có làm đến thất tinh kiếm thảo làm sao làm đến một bao lớn tam diệp tuyết tang nhìn dược tài mới mẹ trình độ đoán chừng tại nửa đường tiếp dược sự kiện sau đó lạc phong tông lại bí mật cho vô thủy tông đưa một nhóm dược đi vô thủy tông thể tụ năm loại bảo dược rốt cuộc muốn làm gì loại chuyện này đoán là đoán không ra chu thất phương đương nhiên sẽ không tự dưng hao phí trí nhớ mang tới lâm hưng bức thư phía trên kỹ hơn nữa còn nâng lên v ô thủy tông ước định tam tông nửa tháng sau chung đánh lạc phong tông thi đấu không có gì có thể nói v ô thủy tông bởi vì luyện thi nguyên cớ ước tam tông chung đánh lạc phong tông chật nhìn cũng không có gì nhưng lạc phong tông luyện thi sự tỉnh v ô thủy tông cũng không phải gần nhất nhận được tin tức vì sao trước đó còn tại mua sắm bảo dược đảo mắt sinh y đồng bọn biến kiểu địch v ô thủy tông trong hồ lô bán được t h u ố c gì sư phụ việc lớn không tốt thành vệ quân lại bại phản quân sợ muốn vây công châu thành chương hai trăm tám mươi chín thái giám người sau lưng chương hai trăm tám mươi chín thái giám người sau lưng trần nguyên hà vội vã xông vào đại sành kém chút đụng vào đứng ở cửa chu thất phương trong l g ự c cũng không biết là cố ý còn là cố ý c h ầ m m ộ t chút nói tiểu thư đi tổng ty đạt được xác thực tình báo giang châu thành vệ quân đại bại tổng thống linh tại chỗ chế tử đã có bại quân trốn trở về thành tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n l ê n ra chu thất phương tâm một chút nhấc lên vội vàng mở ra quét duyệt tin tức mặt b ả n g còn tốt cá nhân kinh lịch biểu hiện hắn chính đang trốn về châu thành trên đường cũng không nhắc nhở hắn thụ thương thành vệ quân lần nữa xuất thời điểm, chu thất phương còn lo lắng tổng thống linh kinh lịch kết quả tổng thống linh vẫn chưa không chịu được như thế mấy lần công thành không có kết quả liền cùng phản quân rằng co vì sao hai quân lại mở ra đại chiến còn rơi vào chiến tử hạ tràng quét duyệt bên kia không cần phải lo lắng võ quán nhất định phải sớm làm chút chuẩn bị thành vệ quân hai lần xuất trình điều số lớn chủ lực tinh nhuệ châu thành cùng thuộc hạ phụ thành binh lực cực độ chống giống phản quân nếu thật đến vây thành sợ là cũng không đủ binh lực ứng đối vạn nhất bị phản quân công vào trong thành binh hoảng mã loạn khó tránh khỏi sinh linh đồ thán võ quán cũng sẽ cùng theo gặp nạn chu thất phương lập tức triệu tập một đám đệ tử còn có tại võ quán phùng tùng niên phu phụ thương nghị đối sách chu huynh đệ phùng tùng niên thành võ quán chân truyền đệ tử hai người xưng hô lại không có biến, cũng không cần thiết biến. không có gì bất ngờ xảy ra châu thành khẳng định phải đại quy mô chiêu mộ chu thất phương rất tán thành theo bên ngoài châu điệu binh đến, đến rút nước xa không cứu được lửa gần giang châu nhất định phải đầu tiên tự cứu binh tốt tổn thất nặng nề nhưng bên trong thành võ giả đông đảo chiêu mộ cũng không phải là chiêu mộ phổ thông b á c h tính mà chính là điều động các thế gia võ quán thương đội hộ vệ trở sở hữu võ giả thời gian vẫn còn có chút cấp bách may mắn chúng ta là thủ thành không cần ra khỏi thành bảy trận đ ố i chiến còn tốt võ quán những thứ này mới đến từng đám học đồ học cấp tốc xuất sư phân biệt được gan bài tiến vào trấn áp ty cùng thương hội hộ vệ đội võ quán nắm trong tay một chi có chút khả quan thế lực. nhưng những học đồ này căn cốt tư chất hữu h ạ phổ biến cảnh giới không cao giao đấu phản quân binh lính không có vấn đề gặp gỡ phản quân bên trong cao thủ liền không thể ra sức bên trong đầu tinh nhuệ vẫn là thiếu chút vì kế hoạch hôm nay nhất định phải để thu phục mấy cái cái tông môn vào thành trợ chiến lạp nhan phái người thông báo rượu âm môn đan hà môn tuyết ngai tông thiên kiếm sân trang mang trong môn đệ tử đến trung bình v õ quán phùng minh chúng ta cần làm xấu nhất dự định vạn nhất thành phá phùng ra sợ là khó có thể tự vệ không bằng ngươi mang người nhà chuyển đến vó quán chúng ta tập trung một chỗ cũng dễ dàng cho thủ hộ phùng tùng niên gật đầu đáp ứng lập tức trở về phủ l n b phùng gia có võ lực gia đình khẳng định sẽ bị điều động cho dù lưu lại một chút người thủ vệ t r ạ y viện phản quân vào thành cũng thủ bảo hộ không được võ quán bên này đồng dạng cần xuất lực nhưng bốn cái tông môn lại không nhận châu thành điều khiển hoàn toàn có thể bảo hộ võ quán an toàn n g u y ệ t my chúng ta đi luyện đan s ở n g u y ệ t my có chút không hiểu sư phụ trịnh chọn bộ dáng giống như luyện đan đ ố i thế cục trước mắt hữu dụng một dạng nhưng làm vì đồ đệ nàng nghi hoặc lại sẽ không nghi vấn tố cốt đan mẫu đan ra lò thời điểm sắc trời đã tối không lo được nóng ổ i chu thất phương cất vào trong n ự c thay đổi gây án sao trang biến mất trong bóng đêm mịt mùng k h ô n sai hành quán bao đan tứ trọng thời điểm chu thất phương từng tới một lần không nghĩ tới thái giám vương chấn có bao đan thất trọng tu vi đành phải dùng liễm tức thuật ngụy trang cảnh giới kém chút bị vương chấn nhìn thấu hiện nay hắn đã có bao đan thất trọng chính là tới lấy ẩn tàng căn cốt thời điểm thương đặt ở thái giám trên thân thật là lãng phí hành quán bên trong t ỉ n h p h ả n g có người ra vào kêu loạn một mảnh vương chấn thu đến thành vệ quân chiến bại tin tức cũng bắt đầu bố trí chu thất phương tại chỗ tối quan sát một trận xác định vương chấn tại chỉ phái nhân thủ bảo trì hành quán an toàn cũng không có trong bóng tối tụ tập lực lượng nội ứng ngoại hợp dấu hiệu xem ra hắn cùng phản quân không có liên hệ. trước h ăn ăn. mắt tình thế như thế nghiêm trọng đại thái giám còn có tâm tư chơi như thế hoa nói đến chính mình ở phương diện này cũng là xung đột ban đầu ở trường lâm ngược lại giả sát hùng ra thời điểm cũng nhìn đến như thế vừa đến lần, đến vào, nữ, vương ừ a ra. r Lại lần, giải đến đến đi ắng một mắt Im một t sợ gà. vào, ở n cung nữ, g vỗ v tử ư trấn nhận ra được chính là trước đây không lâu vì trầm băng n g h i ệ n đến uy hiếp hắn thần bí nhân hiệp sĩ cớ gì tới đây vương trấn an lòng không ít bắt đầu vội vàng hoảng mặc quần áo lần trước thần bí nhân không có đối với hắn như thế nào lần này hẳn là cũng sẽ không chu thất phương đương nhiên sẽ không hiện tại thì xuất thủ thân thể này buồn ô n chờ vương trấn mặc hoàn tất cung kính túi đầu đứng thẳng như là đối mặt hoàng đế thời điểm vương trấn là ai để ngươi q u ấ y nhiều c h ấ n ác ti đi điều tra trước tạo d i ệ t muôn án vương c h ấ n sắc mặt đại biến vẫn thể thốt phủ nhận nói h i ệ p sĩ cơ gì nói ra lời ấy cũng không người để làm như vậy ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ chu thất phương ngang nhiên xuất thủ vương c h ấ n không cam lòng thúc thủ chịu c h ó i nhấc trưởng phản kích hai bàn tay đầm vang đ ố i hám vương c h ấ n trực tiếp bay rớt ra ngoài đập sập còn có oi bất dường cho ngươi một cơ hội cuối cùng người nào sai x ử ngươi vương trấn nuốt vào trong cầu ngang á i minh mạch hôm nay không có người cứu được hắn hắn lao đi khoe miệng nói ra là hộ bộ thị lang trần văn cử gia kinh trước hắn tìm tới ta trần văn cử t r vương n chấn tư lắc đầu nói việc này ta không được biết không dám vọng phía dưới bạo luận nếu là thất hoàng tử sai khiến người mua chuột huyết y gì hello sát thủ vậy hắn mục đích là cái gì tô tu chương nắm giữ gây bất lợi cho hắn chứng cứ thân hoàng tử tại giang châu cũng không có căn cơ hắn có cái gì không thể gặp người chứng cứ phạm tội bị tô tu trường phát giác được cựu ra phản quân như thân hoàng tử muốn che giấu là phản quân n mưu đồ bí mật làm loạn hết thể liền thuận lý thành trương chỉ là hắn sai s ử phản quân làm loạn động cơ là cái gì đ o ạ n hoàng vị thượng lạc phủ phản quân dù có lạc phong tông chống đỡ tại giang châu một chỗ còn có thể muốn làm gì thì làm đặt ở đại hưng chỉ sợ khó có thể giấy lên liệu nguyên tri hỏa trừ phi hắn nhằm vào cũng là giang châu giang châu tuy nhiên sản vật phong phú nhưng đơn thuần chiếm lấy giang châu cũng không có bao nhiêu lợi ích có thể đồ trừ phi hắn muốn cắt đất xưng hùng đồng thời tiếp nhận đại hưng quân đội vĩnh viễn tấn công như thế đoạt quyền làm hoàng tử thuộc về hạ hạ chi sách bất quá bây giờ giang châu lại là cùng chức khác biệt bởi vì lục hoàng tử đến liền thiên chương hai trăm chín mươi phản quân vây thành chương hai trăm chín mươi phản quân vây thành chu thất phương bắt đầu trải vớt tạp nhạt manh mối cũng ở trong lòng sinh ra một cái to gan phỏng đoán mặc dù vẫn có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng cũng là một cái thành hình ý nghĩ thất hoàng tử là tề tranh đoạt hoàng chữ đối thủ lớn nhất là lục hoàng tử vì diện trừ đối thủ cạnh tranh hắn sớm tại giang châu bắt đầu bố trí chỉ chờ năm nay ý nghĩ thuyết phục hoàng đế để lục hoàng tử đến giang châu liền thiên mà hắn thì sớm phát động phản loạn lớn mạnh phản quân thế lực tại lục hoàng tử đến sau đột nhiên toàn lực phát động đánh tan giang châu thành vệ quân cũng y đổ công hãm giang châu chỉ cần đánh hạ giang châu lục hoàng tử tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ đến mức tô tu t r ư ơ n g bị diệt môn thuộc vào trong đó nhất đoạn nhận đ ệ m vì âm như không bại lộ đành phải thống hạ sát thủ suy đoán này cho dù không hoàn toàn ăn cướp đại bộ phận cũng là sẽ không kém thất hoàng tử có năng lực làm đến những thứ này bởi vì sau lưng của hắ đây cũng là vì cái gì phản quân lâm thời chi ê u mộ bình dân lại có thể cùng thành vệ quân đánh cho lực lượng ngang nhau trong đó nhất định có số lượng cũng không ít quân đội tướng l ĩ n h tại lên nòng cốt tác dụng còn có phản quân cùng thành vệ quân đệ nhất chiến bên trong vì sao xuất hiện tinh nhuệ kỵ binh cũng có thể giải thích thông được đến mức để lục hoàng tử phối hợp âm mưu của bọn hắn ngoan ngoan đến giang châu liền thiên cũng không phải là việc khó lục hoàng tử đất phong vốn là giang châu chỉ cần giang châu không tĩnh hoàng tử liền có nghĩa vụ liền thiên lấy chấn áp phiên địa khí vận liên tưởng đến thanh hà phủ trấn ác ti cổ trùng án cùng phục phong lĩnh động đất nhân họa thêm thiên h a i chính là không có gì thích hợp bằng lý do. Thậm chí, cổ chúng án nói không chừng cũng là thất hoàng tử âm h ư u nhất hoàn nghĩ tới đây chu thất phương không khỏi phía sau l ư n g phát lệnh hắn tính kế thế ra tính kế tô n g môn có thể cùng chiều đường phía trên tranh đấu so ra quả thực không đáng giá n h ắ c tới t h i liên trong cung thái giám cũng từng cái không phải hạ người bình thường lại nhìn về phía vương trấn ánh mắt rõ ràng không tốt ngươi phải nói ta cũng nói rồi ngươi vì sao còn không đông tha ta mượn trên người ngươi đ ồ vật dùng một lát chu thất phương một trưởng đem vương trấn đập trắng hệ thống tiêu hao năm trăm danh vọng tước đoạt tăng nhật bạch tần tảng căn cốt chuyển rời đến tố cốt đan mẫu đan bên trong theo vương chấn trên thân dâng lên mở nhạt màu trắng khung xương hữu ảnh trong nháy mắt dùng nhập mẫu đan bên trong mẫu đan mặt ngoài nhất thời nhiều thương hình đường vân cái này thương tựa hồ không quá nghiêm túc có chút to a thường vương chấn mấy dọn hóa thi thủy trong đình viện vang lên lộn xộn tiếng bước chân có chừng người nghe được phòng bên trong động tĩnh đưa tới tuần tra vệ đội chu thất phương phá cửa sổ mà ra thả người nhảy lên trên đỉnh thoáng qua biến mất không thấy gì nữa trở lại v õ quán s ở nguyện my còn đang chờ hắn cô nàng này đầu thật thông minh gặp hắn mang theo mẫu đan ra ngoài biết lại tại tính kế cái nào kẻ xui xẻo dứt khoát tại n sáng sớm ngày thứ hai nam viên tố cốt đan tử đan luyện thành cho trầm chi du cùng triển thi dung tử đan là vân hồng trương thể tùng phong là đoạn nhạc đao thể đông thư huyền cùng phùng tùng niên thì là vừa lấy được quán hồng thương thể lúc này tuyển định chân truyền đệ tử bên trong chỉ có thông gia tần hữu đức p h u phụ không có thích hợp mẫu đan thành vệ quân đại bại tin tức trong thành lưu truyền ra vô số thương nhân phú hộ tranh nhau chạy châu nha cùng c h ấ n ác t i liên hợp tuyên bố chính lệnh đóng cửa thành nếu có ra khỏi thành người sở hữu tài sản toàn bộ thì thu vô số người không ngừng t ê khổ đón lấy hai nha lại hạ trình binh lệnh các thế gia thương hội hộ vệ đồng thời trần ác ti tứ đại ngoại thành thiên hộ sở phụ trách thủ vệ giang châu bốn tòa cửa thành nội thành khu thiên hộ sở thì phụ trách thủ vệ nội thành bảo hộ lục hoàng tử cùng một đám ti nhà an toàn mà tập sự thiên hộ sở thì làm cơ động lực lượng cái nào tòa cửa thành căng thẳng liền phụ trách trợ giúp phương hướng nào trần băng n h i ệ n tự nhiên lợi dụng trong tay quyền hạn đem trung bình võ quán thuộc hạ nhân thủ trong lúc nhất thời toàn bộ giang châu gà bay trói chạy loạn cả một đoàn xét thấy cựu gia cùng châu nhà cấu kết tiền lệ chu thất phương vì chỉ sợ bên trong thành sinh đoạn cố ý để trần phong đem cựu gia tư vận lương thảo chứng cứ giao cho lục hoàng tử là cảnh đây là tại vương trấn châu đó lý giải đầu mối về sau chu thất phương mới hạ quyết tâm bên trong thành thế lực khó bề phân biệt khó có thể phân biệt được ta đã phản loạn cùng chức tạo diệt môn nhằm vào là lục hoàng tử cái kia liền không có đem chứng cứ sai g i a o cho trong tay địch nhân khả năng thẳng đến sáu ngày sau đó phản quân ly châu thành không đủ trăm dặm bên trong thành mới an định lại vừa mới yên ổn cựu gia lập tức cả nhà bị kê biên tài sản châu nha bao quát chi châu án sát xứ ở bên trong một đám quan viên cũng bị hạ n gục quét duyệt cùng đinh niên theo bại quân trốn về châu thành hiện đi theo phó thống lĩnh triệu kỉnh thương tại thành t ư ờ n g ngày đêm tuần tra võ quán dưới cờ ngũ đại tô n g môn toàn bộ mang theo đệ tử tề t h ự kỳ thật chủ lực là tứ đại tô môn thanh n g quan chỉ có sư đồ bốn người quảng thịnh tiêu cục tiêu sư thực lực phổ thông không cao bị trầm băng nghĩễn trinh đi q u a năm chủ vị chân chuyển n g thế mới v hiệu quả nhanh chóng bộ túc đột phá bắt trọng đan kình lỗ hồng liên hợp dùng chân đem hắn đạp nhập bao đan bắt trọng cái này một chân tới phi thường kịp thời đại loạn sắp tới nhiều một phần tu vi liền nhiều một phần phần thắng c h ư vị thân truyền đệ tử vẫn như cũ kể vai sát cánh mấy ngày trước liền đột phá bao đan tứ trọng triển hồng lăng cũng không phụ kỳ vọng đột phá bao đan nhất trọng bây giờ bắt đầu ấn suy nghĩ của hắn phối hợp dược vật tu luyện mỹ trường lao trương tôn đại thuận thằng an ưu đinh niên bốn người vẫn như c ũ dừng lại tại bao đan nhất trọng chân truyền đệ tử tiến cảnh không cách nào cùng thân truyền đệ tử sánh vai cái khác chân truyền tu vi đều có tiến bộ nhưng vẫn chưa có thể đột phá bao đan chấm nghĩễn trần phong quét duyện bọn người đều có cương vị công tác trừ bọn hắn bên ngoài sở mượt mi bạch lạc nhan lý thành bọn người tăng thêm báo trần Võ quán có thể vận quán nhiều dụng cơ động lực lượng bên trong, bao đan cao thủ nhiều đến 10 người. Tính cả hắn, chính người. cường lượng, nổi toàn bộ chân có cơ lực cao cả cố cực lực cơ có địch thể thủ một thể hồ Đây đại bộ là là báo đi. kỳ sau một ngày phản quân h ă n g thành chu thất phương mượn tập sự tiên hộ sở tuần tra cơ hội leo lên cách võ quán gần nhất nam thành cửa dưới thành to lớn một mảnh theo cổng thành hướng hai bên dọc theo đi không thấy cuối cùng thô sơ giản l ư ợ c tính ra chỉ ít có hai ba vạn người đây vẫn chỉ là một cái ngoài cửa thành phản quân tổng tính được sợ không được có m ư ơ i vạn tri chúng phản quân thế mà tại mấy tháng ở giữa phát triển đến như thế quy mô xem ra phổ thông mách tính cũng là hận thấu hiện tại triều đình ư nói g công trưng công 291, 291, phản quân công thành, trưng 291, phản quân công thành, thành. quân quân n trở lại giang châu thành thật lớn như thế cho dù trần ác ti gánh chịu bên trong thành trị an nhiệm vụ phụ trách phòng giữ thành trì thành vệ quân chỉ có hai ba vạn người cũng quá mức ít mấy vạn thành vệ quân đứng tại như thế dài dòng trên tường thành có thể lên bao lớn tác dụng thật khó mà nói phụ trách thủ vệ nam môn thành nam khu thiên hộ sở đại khái điều động tập kết hơn hai người cùng địch quân tiếp cận m ư ơ i so một tỷ lệ trật nhi lại thủ quân phần lớn là tu vì trong người võ giả thương m ạ c cảnh cũng có không ít nhưng thiếu khuyết trọng hình thủ thành khí giới mặc dù có cũng không h i ể u thao tác rất khó phòng bị địch quân công lên thành tưởng mà lại thất hoàng tử cùng sau lưng độc cô gia đã trăm phương ngàn kế muốn đối phó lục hoàng tử chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào một cái lạc phong tông sao chắc chắn sẽ không phản quân bên trong cao thủ tất nhiên số lượng cũng không ít quách duyệt cùng đinh niên theo bại quân trốn về châu thành hiện đi theo phó thống lĩnh triệu kình thương tại thành tường ngày đêm tuần tra theo quách duyệt nói vây công tổng thống lĩnh cũng không phải là chỉ có thi thôi còn có mấy tên không biết cao thủ đây nhất định là độc cô gia nuôi dưỡng ngôn khách hoặc là chi ô mộ giang hồ nhân sĩ như phản quân bên trong cao thủ tối cao chỉ có bao đan cảnh ngược lại có một trận chiến cơ hội sợ là sợ đột nhiên nhảy ra báo đan trở lên quái vật đọc cô m ô n việt so đại hương hướng lịch sử còn phải xa xưa hơn muốn nói không bỏ ra nổi một hai cái hóa nguyên cảnh thậm chí nguyên cương cảnh hắn là không tin giang châu thành không tốt thủ a phản quân giới thành c h ỉ n h đốn chuẩn bị công sự cũng không có gấp công thành chu thất phương trở lại v õ quán lo lắng là m người hai đời vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy chiến trận mặc kệ giang châu thành bảo không bạo được hắn là không có nguy hiểm thân truyền chân truyền đệ tử hoặc muốn chạy trốn sinh cơ bản cũng không ngại có thể những cái tia phổ thông học đổ lại không được còn có thương hội đan hà cát diễm âm lâu giáng tuyết phương bây giờ lợi nhuận trọng tâm toàn ở châu thành một khi thành phá cơ nghiệp chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát thanh hà phủ bên kia có thể hay không giữ được cũng không nhất định vất vả dốc sức làm một trận không thể hết thể về không coi như làm lại từ đầu giang châu đập nát cũng không phải hảo sự thủ thanh chiến không thể xuất công không xuất lực ngồi bất động đến tối chu thất phương cũng không có lòng giấc ngủ gần nhất chân truyền đệ tử thu một đồng lớn lại rất lâu không tiếp tục thu thân truyền đệ tử mở ra hệ thống mặt b ả n g trung bình võ quán đồ đệ m ộ ư ơ i hai danh vọng tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám võ học thượng thừa cực phẩm thái hương ngộ thần đao pháp phiêu tuyết xuyên vân trường pháp bách hoa tiêu hồn kiếm pháp bách tý kim cương q u y ề n pháp tinh trầm tinh nặng thương pháp đại lực phá quân quân pháp trung thừa cực phẩm tầm thương cực phẩm thân pháp lang phong lưu quan bộ cực phẩm k ỳ m ô n đa n đạo dược điện cực phẩm vạn cổ kinh cực phẩm liễm t ứ thuật cực phẩm dò xét cốt thuật cực phẩm dịch cốt kinh tuyệt phẩm sửa cốt thu vi phản hồi võ học thôi diễn tức đoạt căn cốt tu luyện neo định quỹ sứ ấm đồ mở phân quán nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ mười ba tên thân truyền đệ tử mười ba mười hai nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm linh ụ c tiên dục tử chuyến văn nhiệm vụ không nhiệm vụ khen thưởng cũng là không quan trọng hắn vẫn là càng coi trọng thu đ ổ phản hồi một vị thân truyền đủ để chống đỡ lên mấy vị chân truyền đáng tiếc nhất thuộc về tần nguyệt giao nếu không phải căn cốt chưa song mỹ kích hoạt nàng cũng là thập tam đệ tử nghĩ tới đây hắn để triển hồng lăng đem tần nguyệt giao tìm đến sư phụ người tìm ta nguyệt giao ngồi ta có chuyện nghĩ mãi mà không rõ ngươi làm biết rõ ngươi căn cốt cùng người khác khác biệt ta muốn biết ngươi là xuất sinh sau liền như thế vẫn là tại một thời điểm nào đó đột nhiên cải biến ta từ nhỏ tập võ nhưng ở một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi trước chỉ tính phổ thông về sau mới đột nhiên biến đến nhanh cảm giác căn bản không có bình cảnh vậy ngươi một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi lúc có quá k ỳ nộ g gì hoặc là ăn rồi thứ gì tóm lại nhất định sẽ có không giống bình thường cảnh ngộ ngươi suy nghĩ thật kỹ tần nguyệt giao cẩn thận n g h nghĩ không xác định nói ta ngày thường ngoại trừ tu luyện đọc sách cơ hồ rất ít ra sơn trang muốn nói không giống bình thường cảnh ngộ cũng là có một lần chu thất phương ánh mắt sáng lên hết sức chăm chú đi nghe vẫn chưa mở miệng cái giày năm đó ta mang thị nữ đến hậu sơn chơi đ ù a nhất thời chơi đến cao hứng cùng thị nữ tẩu tán ta rất ít ra s ơ n trang đối hậu sơn cũng chưa quen thuộc kết quả l à đường trời đã tối rồi cũng không có đi ra khỏi hậu sơn về sau không cẩn thận ngã vào thạch khe hở phía dưới tựa hồ không gian phi thường đại mà lại rất hắc khi đó ta tu vi còn thấp vừa mệt vừa đói còn mười phân sợ hãi bất chi bất g i á c thì tối tăm ngủ mất thằng đến hừng đông ta tỉnh lại nhìn đến thạch khe hở ngoài có ánh sáng mới dốc hết sức bình sinh bỏ lên đi ra giống như thì từ đó về sau Ta, ta, ta, ta t phản quân n h giới thành lại nghỉ suốt một ngày ngày thứ ba lúc tờ mờ sáng võ quán bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân phản quân bắt đầu công thành phản quân căn bản không có từng nhóm sóng lần công thành dự định một lên đến liền ra đem hết toàn lực cái này không phù hợp quân sự thưởng thức lại không phải phản quân không hiểu hoàn toàn ngược lại phản quân bên trong có siêu cường thống xoáy cùng mưu đồ năng lực tướng lĩnh c trần băng n g h ế a phái trần nguyệt hà đến đây cầu viện lúc này có thể điều động chỉ có chu thất phương trong tay tông môn lực lượng nội thành thiên hộ sở đâu nội thành thiên hộ sở điều động một nửa lực lượng trợ giúp không phải vậy giang châu hiện tại đã thất thủ phản quân cũng quá mạnh tuất ta lập tức dẫn người đi cái nào cổng thành nguy hiểm nhất nam môn nguy hiểm nhất sa lộc làm lục hoàng tử cận vệ thành nam thiên hộ sở chỉ có một vị phó thiên hộ chủ sự chu thất phương lập tức triệu tập tứ đại tông m ô n người phân công hướng bốn tòa cửa thành dương bảo lý thành sở nguyễn mi bạch lạc nhan tô thanh hòa cùng vài ngày trước nghe tin lên từ hà sáu người theo khắc tam tông đồng hành diệu âm môn môn chủ dạ khinh phượng thực lực chưa hồi phục không có bao đan cao thủ toa trấn chu thất phương liền tự mình xuất lĩnh diệu âm môn đi trợ giúp nam môn có hắn một người tại dùng qua nhiều tên đệ tử t r i ể n hồng lăng bị lưu tại v õ quán người nào cũng không thể t a m đoan có hay không phản quân lặn vào trong thành không có tốt nhất có cũng không đến mức là địch ngồi nam môn hoàn toàn chính xác nguy cấp dưới thành phản quân chẳng những không phát bắn ném đá sàn n ỏ liên nộ mũi tên cũng công xuống số lớn địch quân công lên thành tường lại bắn tên rất dễ dàng n ộ i thương công lên thành tường có giang hồ cao thủ cũng có thi khôi thi khôi đa số lúc còn sống đều là thông mạch cảnh thủ quân miễn cưỡng còn có thể ngăn cản được như tới bao đan thi khôi chỉ sợ thành đã phá chợ băng nghĩễn mang theo tàng a ngưu cùng phương thịnh tự mình canh giữ ở nam môn giết đến toàn thân đẫm máu so như huyết nhân chu thất phương chỉ huy cường viện vừa đến tình thế lập tức đạt được thay đổi chương hai trăm chín mươi hai thủ thành chương hai trăm chín mươi hai thủ thành chu thất phương chỉ huy d i ệ u âm môn đệ tử trợ giúp nam môn một lên đầu thành hắn liền đại phát thần uy như lưu q u a n g qua k h ẽ hở chỗ đến nghiêm nghị không còn d i ệ u âm môn đệ tử tuy là nữ lưu thế hệ nhưng tông môn dù sao cũng là tông môn đệ tử lấy tập võ vì chủ nghiệp từng cái thực lực bất phảm rất nhanh công lên nam môn phản quân liền bị q u é t sạch sư phụ may mắn ngươi tới kịp thời trần băng miễn cái chán đầy mồ hôi lên thành địch quân có hai tên bao đan cùng hai cái bao đan thi thôi một mình nàng độc đấu hai người hai thi có chút gian khổ dưới thành địch quân không lại tiến công nhưng cũng chưa lưu lại tựa hồ tại chờ đợi trợ giúp sau một lúc lâu địch quân tập hợp lại công thành bộ đội bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến mọi người c h ú ý địch quân lại muốn công thành tại trường người bên trong trầm băng miễn phẩm giai tối cao tuy là dự bị đội thiên hộ cũng đành phải lưu tại nơi này chỉ huy nàng vừa dứt tiếng dưới bất ngờ xảy ra chuyện phản quân bên trong một người đột nhiên bay lên không như là thả ra cánh rỉu đã không hướng đầu tường bay tới một bầy kiến hôi bất quá làm chút vô vị dãy r u t h ô i người tới tiếng như chúng lớn đọc nhấn rõ từng chữ như sấm cảnh giới thấp người trực tiếp bị chấn nhiếp chấm dứt nào t r ò n váng nói xong người tới dậm chân đến trước thành mười t r i chỗ một kiếm vung ra một đạo to lớn ánh sáng theo thân kiếm kéo dài tới đi ra hướng đầu tường rơi đi、Ấm、ẩm ẩm t h à n h lâu bị thân kiếm kéo dài tới đi ra quang mang đánh trúng ẩm vang sụp đổ mà trên tường thành cũng bị bổ ra một đường danh thật sâu khe người tới nhẹ nhàng rơi vào đầu tường s ó c gió vù vù gợi lên quần áo d ư ơ n g nhẹ như tiên nhân h à thế kiếm cương hắn là nguyên cương cảnh đầu tường nhất thời tao loạn mọi người hào hào rời sang ư ờ i này chu thất phương cũng theo mọi người lưu lại hắn mới vì đột phá bao đan bắt trọng đắc t r í đảo mắt liền kiến thức đến nguyên cương đại năng kinh khủng vui sướng chi tâm lập tức tan thành m â y khói nguyên cương đại năng dường như khinh thường tại đối mọi người xuất thủ chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong thành chu thất phương dự liệu được phản quân bên trong sẽ có cao thủ xuất hiện nhưng làm nguyên cương cường giả thật hàn g lâm hắn ý nguyên chấn động không gì sánh nổi quá cường đại căn bản không phải bao đan cảnh có thể nhìn theo bóng lưng khó trách nói bao đan mới là võ đạo chi lộ bắt đầu tính toán là vừa vặn tiếp xúc đến võ học trần lý khi phụ tiểu bối có gì tài ba nguyên cương đại năng ánh mắt nhìn chăm chú phương hướng chuy ngọn nguồn ở nơi nào cũng còn chưa biết nhưng đầu tường người không khỏi nghe rõ ràng nguyên cương đại năng cười lão phu bản không có ý định đối bọn hắn xuất thủ lão phu chờ chính là ngươi một đạo lưu tinh theo bên trong thành bắn ra trực tiếp ra khỏi thành tường đứng tại đầu tường nguyên cương đại năng lập tức đuổi theo hai người chạy về phía nơi xa chỉ để lại hai đạo thoáng qua tức thì tàn ảnh trên tường thành người như ở trong n mậu mới tỉnh làm v õ giả có thể kiến thức nguyên cương đại năng cũng coi như không đủng lời này chu thất phương nhìn qua nơi xa trong lòng nghi ngờ tùng sinh bên trong thành đi ra nguyên cương đại năng hiển nhiên chỉ có một cái đến chỗ lục hoàng tử thân là hoàng tử có nguyên cương bảo hộ vốn không đủ kỳ kỳ chính là tại hát hổ nhai huyết y thì lâu thích khách hành thích lúc vị này nguyên cương đại năng người ở chỗ nào là không đến lúc đổi tới còn là có chuyện kéo lại thì như bị vừa mới kiếm chém thành lâu đối thủ của l ấy phản quân lại công thành tiếng kinh hô đánh gãy chu thất phương suy nghĩ cường nô ném đá lại hướng đầu tường ném đi đầu tường thủ quân ảo tránh né chờ khúc nhạc dạo đi qua vô số phản quân điên c n g công thành lần này đi lên không chỉ có võ giả cao thủ càng có phổ thông sĩ tốt lên trước nhất thành vẫn là một nhóm thi khôi có thông mạch cảnh cũng có bao đăng cảnh số lượng so với phía trên một đợt nhiều không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần hiện nhiên phản quân điều tập sở hữu lực lượng dự bị muốn tập trung đập mở năm môn thi khôi một lên thành lập tức cùng đầu tường thủ quân triển khai đối công thi khôi không sợ thương vong thân cứng rắn như sát không có cảm giác đau trừ v õ q u á người n cái khác võ giả đối thi khôi hoàn toàn không biết gì cả chờ giao thủ qua lập tức bị thiệt lớn vô số người đánh trúng vào thi khôi lại bị thi khôi chém giết mấy cái bao đan cảnh thi khôi càng là đại sát tư phương dứt bỏ chu thất phương sư đồ không tính trên thành chưa có bao đan cảnh đối mặt bao đan thi khôi bọn hắn liền chống cự đều làm không được chu thất phương cái, cái ư quay đầu nhìn lại một vị ba mươi mấy tuổi ăn mặc lộng lẫy khí vũ hiên ngang trên thân mang theo sống ở vị trí cao huy nghiêm người tại một đám hộ vệ chen trúc dưới leo lên đầu thành tại bên cạnh hắn thì là thân mang chấn phủ phó sứ quan phủ người quét khai các ngươi toàn nhanh dễ địch điện hạ chúng thuộc hạ muốn bảo hộ điện hạ an toàn hoàng đại nhân cùng các hộ vệ ở lại bên cạnh ta là đủ ngươi lợi nhanh đi lục hoàng tử hắn sao lại tới đây sa lộc giống to lục hoàng tử đích thân tới nam môn n ố c chiến cùng chư vị cùng tiến tối giết địch sa lộc mà nói rất có cảm nhiễm lực đặc biệt là nghe được hoàng tử đích thân tới mọi người đại thụ cổ vũ sĩ khí dâng cao p h ấ n đấu bên mình lục hoàng tử tu vi không cao dám tự thân tới chiến trận cũng không phải cái đơn giản nhân vật phản quân bị đuổi xuống đầu tường rất nhanh lại không tiết mệnh công lên song p ư ơ n g tại đầu tường triển khai đánh răng co lúc này một vị người mặc lạc phong tông phục sức lão giả xuất linh ba cái thi khôi theo thang mây trẹo lên tới một người tam thi đánh đâu t h ằ n g đó chúng người lập tức mất mạng l ạ c phong tông trưởng lão phản quân xem ra là muốn liều mạng l ạ c phong tông trưởng lão liếc một chút liền nhìn đến lục hoàng tử lập tức mang theo thi khôi l ư ớ t tới nhanh mang lục hoàng tử hạ thành quét khai đối xa lộc hạ lệnh về sau lập tức hướng lạc phong tông trưởng lão nên đón x a lộc thì che chở lục hoàng tử rời đi ước chừng lạc cảnh cũng không nghĩ tới trừ tên kia nguyên cương đại năng lạc phong tông thế mà điều động trưởng lao tham chiến vốn định rơi cái tốt danh tiếng cái này chật vật còn chưa tới đạt thành bậc thang i ệ n g là phong tông trưởng lão sai xử một cái thi khôi vượt lên trước chắn ở nơi、đó. sa lộc hét lớn một tiếng cầm đao tiến lên chỉ vừa đối mặt liền bị thi khôi đánh xuống đầu tường sinh tử chưa biết thi khôi lập tức phóng tới lục hoàng tử quét khai bị lạc phong tông trưởng lão cùng hai cái thi khôi c ủ a lấy lúc này đã hiểm tượng h o à n sinh muốn đi qua cứu viện nhưng có lòng không đủ lực hơi vừa phân thần lập tức bị một cái thi khôi cánh tay sát quét trúng phía sau lưng may mà hắn tu vi vượt qua thi khôi lúc còn sống không phải vậy lần này liền sẽ để hắn bản thân bị trọng thương hắn trong lòng khẩn trương nhưng lại vô kế khả thi chu thất phương ngắm nhìn một phía trừ lạc phong tông trưởng lão bên này trầm băng nghĩễn thành thạo đối chiến một tên một tên ba chừ này p h u cận lại không địch nhân cường đại hơn đối với lục hoàng tử hắn chưa nói tới h ả o cảm ra sức thủ thành cũng không phải là vì bảo trụ hắn tính mệnh bất quá phản quân mục đích tuy là lục hoàng tử nhưng nếu có phá thành cơ hội phản quân chưa chắc sẽ xem giang châu mà không thấy càng lớn có thể là thuận thế công vào trong thành cũng chiếm cứ xuống tới bởi vậy lục hoàng tử tạm thời không thể chết một khi hắn tại đầu tưởng bị giết thủ thành một p h ư ơ n g sĩ khí tất nhiên sụp đổ không chỉ có năm môn cái khác mấy môn đồng dạng thủ không được chương hai trăm chín mươi ba địch lui nghĩ đến đây chu thất phương đem đao hướng về thi khôi ném ra đao phong nhập thể đâm rách trái tim thi khôi cơ hồn hẹn vào lục hoàng tử trên mặt tay dừng tại giữ không trùng thân thể nghiêng một cái lan xuống thành một thang trái tim cũng là thi khôi bộ vị yếu hại nếu không phải gần nhất tu vi thăng liền mấy tầng một đao kia chưa chắc có thể xuyên thấu nó thân thể q u á c h khai liên tiếp bị thi khôi đánh trúng tình huống không thể lạc quan chu thất phương giành lại một tên phản quân trong tay đao từ trong đám người vọt lên hướng về phía một tên thi khôi bổ xuống thi khôi bị chém thành hai khúc xanh xanh đỏ đỏ cơ quan nội tạm chạy đầy đất là phong t ô n g trưởng lão trong lòng kinh hãi hắn thi kh gian luyện độ cứng liền hắn muốn bổ ra đều muốn phí đem khí lực chu thất phương đau nhất vung một cái khác thi khôi đến không kịp trốn tránh liền bị t ứ c mất đầu quách khai áp lực suy giảm ngạc nhiên nhìn về phía chu thất phương nghĩ không ra trong thành còn có như thế cao thủ không biết tên trẻ tuổi như vậy chẳng lẽ là trần băng nghiễn trần phong sư phụ của bọn hắn l ạ c phong tông trưởng lão gặp ba cái thi khôi đều là bị hủy diệt lập tức bắt đầu sinh thái ý một chiêu ép ra quách khai quay người liền muốn n h ả xuống đầu tường chu thất phương cái nào tha cho hắn lui bước tước bộ một sai người đã ngăn tại trước người hắn quách khai từ phía sau lưng b á c h tới l ạ c phong tông trưởng lão lấy một địch hai lập tức hiểm tượng hoàn sinh không có thi khôi tương trợ l ạ c phong tông công pháp cũng không trô đặc biệt vẹn vẹn qua mấy chiêu l ạ c phong tông trưởng lão liền bị quách khai đánh trúng một trường chu thất phương thừa cơ một đao đâm tới hiểu rõ hắn tính mệnh chu thất phương vẫn chưa yên tâm một đao chạm phía dưới hắn đầu l ạ c phong tông vạn nhất có thi biến bí thuật cũng là phiền p h ứ c ngươi thế nhưng là trung bình võ quán quán chủ trần băng nghiễn sư phụ không bao lâu p h ả n quân liền chỉ còn lại có một số phổ thông sĩ tốt cùng thối thể cảnh võ giả dưới thành vang lên chiêng đồng âm thanh ngay tại trèo đăng vân thê phản quân binh lính ảo ảo triệt h ạ đã lên tới thành tường binh lính cũng bên thì đánh nhau bên thì rút lui nhưng không có cường viện ở bên những thứ này binh lính rất nhanh bị chém giết không còn liền cơ hội rút lui cũng không có mấy lần cường công không có kết quả còn hao tổn không ít bao đan cảnh cao thủ thậm chí l à phong tông trưởng lão cũng đâm máu đầu tường dưới thành đại quân mất đi đầu trí bắt đầu chậm rãi lui lại địch quân lui chúng ta giữ、vững. sống sót sau hai nạn thủ quân bắt đầu hoan hô lên lục hoàng tử tại q u á c h khai cùng đi hướng chu thất phương đi tới chu quán chủ tuổi nhỏ anh hùng hôm nay thủ thành nếu không có người tại sợ là sớm đã thành phá bản cung thay giang châu bách tính phụ l a o hướng chu quán chủ gửi lời chào lục hoàng tử không người liền bái chu thất phương nghiêng người lõi qua điện hạ không cần đa lễ tại hạ vốn là giang châu nhân sĩ y tá thủ dân chuyện đương nhiên gặp chu thất phương không tiêu ngạo không tự ti lục hoàng tử trong mắt lóe lên khen ngợi q u á c h khai cũng phía trước hành lễ nói nếu không có chu quán chủ xuất thủ ta liên tam chỉ thi khôi đều chưa hẳn đánh thắng được ngươi đã cứu ta thủ ta cúi đầu chu thất phương không muốn cùng lục hoàng tử kết giao quá sâu nếu không khó tránh khỏi lâm vào hoàng tử tranh vị vòng xoáy đến sau cùng cũng liền rơi cái để người làm vũ khí sử dụng hạ tràng điện hạ quách phó sứ nam môn đ ị c h lui cái khắc cổng thành không biết ra sao tình hình chúng ta chia ra trợ chiến đi thôi tây môn có chấn phủ sứ hoàn ôn toa c h ấ n đông môn bị công kích độ chấn động đối lập thấp nhất chỉ có bắc môn cùng nam môn giống nhau cũng có một vị lạc phong tông trưởng lão hiện thân chu thất phương lúc chạy đến bắc môn cơ hồ bị chiếm đóng thủ quân bỏ mình hơn phân nửa tần hữu đức cùng lý thành đều là bị thương nhẹ hãn thẳng đến lạc phong tông trưởng lão mà đi hai cái thi khôi vượt lên trước chào đón để tần h ư u đức cùng lý thành hợp lực đều khó mà ứng đối một cái thi khôi cứng rắn thân thể tại chu thất phương trước mặt như là giấy giống như yêu đ ấ t chu thất phương giơ tay chém xuống hai cái thi khôi nhất thời biến thành tứ đoạn ngay tại đại sát tứ phương lạc phong tông trưởng lao trong lòng hoảng hốt thấy tình thế k h ô n g ổn lập tức thoát ra nhảy xuống thành t ư ở n g cái này lao đông tây nhã lực cùng chạy trốn bản sự ngược lại là nhất lưu tại lạc phong tông trưởng lão lui ra về sau bắt môn bên ngoài phản quân cũng chạy binh bên trong thành binh lực thủ thành có thựa truy kích không đủ trơ mắt nhìn lấy địch quân thông rong rút đi nhưng bất kể nói thế nào, Giang Châu thành bảo chủ, lúc chạm vào tối một tên vương phủ hộ vệ đến tỉnh chu thất phương lục hoàng tử triệu kiến hắn tuy nhiên không muốn cùng lục hoàng tử gặp nhau quá nhiều nhưng cũng không tiện trực tiếp bắt mặt mũi của hắn đắc tội tại người theo hộ vệ tiến nhập c h ấ n át thi một đường đi vào hoàng tử chỗ ở lục hoàng tử lạc cảnh bậy một bàn tiệt diệu hoàn ôn cùng quách khai cũng tại gặp qua điện hạ gặp qua hai vị đại nhân lạc cảnh cười kéo hắn ngồi vào vị trí hôm nay không khác sự t ì n h xem như đơn giản chúc mừng thủ thành thành công đến mọi người cùng nhau ngồi theo bên cạnh phục thị cung nữ cho mọi người rót đầy tiểu lạc cảnh nâng chén nói bảo vệ g i a n châu chu quán chủ không thể b đến bạn cùng k í n h ngươi chu thất phương từ chối nói tại hạ chỉ là hơi tận sức mọn chống cự phản quân đều nhờ vào bên trong thành võ giả dùng m ệ n h hoàn đại nhân cùng quách đại nhân chỉ huy có phương pháp lý nên k í n h hai vị đại nhân ha ha hoàn ôn cùng quách khai nợ nụ cười quách khai nói có kỳ sư tất có kỳ đồ ngươi đồ đệ trần p h o n g xem như học được ngươi tinh túy mọi người uống cạn c u n g nữ lần nữa đầy rượu phản quân nhìn như thế lớn kỳ thực không thể bền bỉ đứng vững hôm nay thế công phản quân tất nhiên kế tục không còn chút sức lực nào xung q u n các châu đã điều quân đội chính hướng giang châu lên phản quân hủy diệt đã thành kết cục đã định đến, chén rượu này cầu chúc chúng ta đại phá phản quân thu phục thượng là p h ụ ở trong tầm tay hoàn ôn không nói nhiều quách khai tuy nhiên tuổi tác dài hơn lại cực tiện ngôn t ử nói chung làm phụ tá đều là như thế t i ể u đến uống chưa đủ đô lạc cảnh đột nhiên hỏi chu q u a n chủ lấy nơi g ư khả năng vùi ở giang châu thật là nhân tài không được trọng dụng có thể nguyện bước vào sĩ đồ phụ tá bản cung lạc cảnh rốt cục nói ra hôm nay đến tỉnh mục đích mời chào chu thất phương quách khai dùng chân dưới bàn đá đá hắn chu thất phương giống như chưa tỉnh trầm ngâm một chút trả lời tại hạ thô bị người chỉ nguyện an tâm thủ đồ chu quán chủ có thể được điện hạ ư ái chính là mười thế đã tu luyện phúc phận ngươi sao có thể tùy tiện từ chối quách khai thực sự nhịn không được lạc cảnh đối với hắn cũng coi như coi trọng nhưng đó là thượng cấp đối thuộc hạ mà không phải chu thất phương như vậy muốn thu là tâm phúc chu thất phương cười cười tại hạ theo dưỡng phụ trong tay đón lấy võ quán không dám quên mất dưỡng phụ tâm nguyện đem võ quán mở hồng hồng, hồng hòa hòa mới có thể tạ an u ổ i dưỡng phụ trên trời có linh thiêng vô luận ở thời đại nào h i ế u lời phải đặt ở phẩm đức đệ nhất vị chu thất phương chuyển ra dưỡng phụ lạc cảnh liền biết rõ việc này không có con ngượng ngay sau đó hắn không cưỡng cầu nữa cũng không bởi vì chu thất phương nghịch mà mặt lộ vẻ không vui. làm người lúc này lấy hiếu làm đầu chu quán chủ hiếu tâm đáng khen bản cung khâm phục đã chu quán chủ lập trí lớn mạnh đại võ quán bản cung liền làm ra mời cũng có ngày còn thỉnh chu quán chủ đặt chân kinh thành lấy tinh xảo võ học giáo hóa trong kinh b á c h tính trung hương thượng võ tri phong vẹn vẹn chỉ là mời m ngược lại không gì không thể húng chi có tiếng kinh thành mở võ quán cơ hội chu thất phương như thế nào cự tuyệt tạ điện hạ thưởng thức ngày khác chắc chắn đem võ quán chạy đến kinh thành chương hai trăm chín mươi bốn kết án, án. lặc cảnh trên mặt tràn ra nụ cười Bản cung tại kinh thành đưa có tại đưa một chỗ biệt i v mực kiệm ế m d i lời ít nói hoàn ôn cũng tới kinh hắn điện hạ thích chu quán chủ tri tài chúng ta tự nhiên kết quả ngầm vành lấy báo cái kia tòa nhà ta từng gặp làm võ quán không có gì thích hợp bằng ta đều tâm động ngươi chớ muốn từ chối lạc cảnh ở bên cười nói chu quán chủ quá mức cẩn thận ngươi cũng coi như cứu được bản cùng một mạng chỉ là cảm kích biếu tặng mà thôi không còn ý gì khác n g ư ơ i muốn nói như vậy ta cũng có thể miễn cưỡng nhận lấy dù sao lạc cảnh vẻ mặt vui cười dính sát lấy thêm mông lạnh đối với hắn quá không nói nhân tình đến lúc đó chẳng những không có chỗ tốt còn để người ghét hận nhu đồ gì đây như thế tại hạ từ chối thì bất kính cảm ơn điện hạ lạc cảnh lập tức phân phó thái giám bên cạnh để hắn tại giang châu chi vây giải trừ về sau phái người đi kinh thành lấy khế nhà tới Tiểu trì quá dài thời gian, cùng Quách Khai, thân phụ thủ thành chức trách dài gian, Khai, duy quá Quách Yến vẫn Hoàn Ôn cùng lớn, chưa chức phụ bẩm a n đ điện hạ tại hạ đệ tử t r ầ m băng nghiễn đương nhiệm trấn át t i tập sự thiên hộ sở thiên hộ phụ trách điều tra t r ư ớ c tạo diệt môn ngắn đi qua kín đáo điều tra phát hiện sa lộc cùng có trọng đại hiểm nghi chu thất phương quyết định đem sa lộc sự tình báo cho lạc cảnh trước đó dấu diếm là bởi vì hoài nghi trấn át ty cất dấu sở bá thông người dắt đường bây giờ cơ hồ có thể xác định chức tạo diễn môn cùng phản quân có quan hệ mà sa lộc lại cùng huyết y vì hè lâu sát thủ có liên lụy như vậy đem sự tình nói cho lạc cảnh thích hợp nhất tổng sẽ không lạc cảnh sai khiến người mua chuột huyết y vì hè lâu sát thủ giết chức tạo chức tạo g i ấ u giếm phản quân sự tình từ đó cho mình chế tạo họa sát thân đi. sa lộc lạc cảnh ánh mắt một chút chợ to tân thu cận vệ thế mà cùng phản quân có liên hệ suy nghĩ một chút liền để người nghĩ mà sợ nhưng có chứng cớ xác thực có nhân、chứng. chu thất phương đem hồ trùng sự tình nói một lần lạc cảnh sắc mặt càng ngày càng ấm chầm hãn tại hành cùng dưỡng thương để ngươi đệ tử đem hắn mang đi, đi. có k ế sau đó sa lộc thụ trí châu ôn ngọc nhất định sai sự mua chuộc huyết ý l h ì ở lâu sát thủ diện tô tu trường cả nhà sa lộc hậu trường t h ủ mưu là ôn ngọc nhất định mà lại hai người đều là thất hoàng tử lạc tề người thẩm vấn kết quả trong đêm báo cùng lạc cảnh ngày thứ hai lạc cảnh triệu tập châu thành quan viên tổ chức hội nghị trước mặt mọi người tuyên bố ôn ngọc nhất định cùng sa lộc bám sát chức tạo tội danh đồng thời tuyên bố chức tạo diệt môn án kết án hung thủ đ ề tội thu đến đầu này tin tức chu thất phương ngốc trệ một chút vụ án này kết quả mức viết mới đi phía sau mà người từng cái điều tra rõ nhưng hành thích chức tạo tội danh lại an cho sa lộc cùng ôn ngọc nhất định vẫn chưa nhắc đến thất hoàng tử nửa phần điểm này lạc cảnh có lẽ có hắn suy tính nhưng đối h u y y thì l l o lại không có bất kỳ cái gì truy cứu có chút không còn gì để nói liền như là giết người án không có tìm được hung khí một dạng bất kể nói thế nào l ạ cảnh c giải quyết dứt khoát trước tạo diện môn án tuyên bố phá án tập sự thiên hộ sở điều tra cũng sắp hết dừng tô thanh hòa một mặt tâm sự đến tìm chu thất phương sư phụ án kết chủ hung xa lưới cũng có thể cảm thấy an ủi phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng còn thất hoàng tử dù chưa trực tiếp tham dự cũng coi như hung thủ một trong bất quá chúng ta tạm thời không động được hắn chờ sau này có cơ hội lại tìm hắn tính sổ sách không m u ộ n tô thanh hòa nhẹ gật đầu đệ tử minh bạch nhưng ta còn muốn tiếp tục truy tra huyết y hề lâu không diện trừ huyết y hề lâu ta không có cầm lòng giang châu tồn tại cái này a lớn một cái hữ ác tính dù ai cũng không cách nào an tâm khó đảm bảo không có một ngày lại ra cái gì yêu tiêu thân điều tra huyết y lìa lâu trọng điểm tại sa lộc như thế nào cùng huyết y lìa lâu liên hệ theo hắn cung khai là một tên tự xưng người dẫn đường thần bí nhân muốn cho hắn làm sở bá thông nhân vật trong thành phát triển sát thủ lấy sa lộc thân phận như thế nào làm phổ thông sát thủ người dẫn đường thần bí nhân vẫn chưa làm k h ó hắn ngược lại cho hắn một thân phận khác làm huyết y lìa lâu người tiếp dẫn người tiếp dẫn chính là vì huyết y lìa lâu xác nhận nhiệm vụ ám sát đơn đặt hàng cơ hồ có thể kết luận hắn nhìn thấy thần bí nhân cùng giết chết sở bá thông người dẫn đường là cùng một người người này khó có thể tìm kiếm trọng điểm còn phải đặt ở sa lộc cùng huyết ý lia lâu liên hệ phương thức phía trên có đơn đặt hàng sa lộc sẽ đi h ắ c thị tìm kiếm một vị thầy tương số đem nhiệm vụ mục tiêu chuyển giao cho hắn lại từ huyết ý lia lâu ước định giá trị thu lấy tiền thù lao phản quân ngay tại vây thành đi h ắ c thị không nhất thời vội vã nhưng là nơi này còn có một cái điểm đáng ngờ thần bí nhân tìm tới sa lộc là tại t r ư ớ c tạo diện môn vụ án phát sinh lúc còn sống một tháng cái này thời gian điểm không khỏi quá xảo hợp đáng ra suy nghĩ sâu xa việc này băng nghiện bên kia không tiện đúng tay chỉ có thể để đăng nhân trong bóng tối đã điều tra không tiếp đại giới nhất định muốn t r a ra c h â n tướng dòng dã một ngày phản quân đều không có công thành chỉ là xa xa vây quanh thậm chí ngay cả tiếp cận thành tường hành động đều không có chu thất phương lần nữa đứng ở trên tường thành nóng về nơi xa xăm phản quân đại doanh phản quân ở ngoài thành hơn hai mươi dặm hạ trại lờ mờ có thể thấy được cao lớn danh o rào cùng trung quân đại kỳ hôm trước công thành chiến phản quân tổn thất không ít hào thủ nhưng xa không đến thương cân động cốt cấp độ huống hồ thủ thành một phương cũng tổn thất không nhỏ này tiêu tan kia kiệt phía dưới song phương thực lực vẫn chưa phát sinh quá đại biến hóa nay các loại tình huống phía dưới phản quân lại thái độ khác thường co đầu rút cổ lên chỉ bất quá chết một cái lạc phong tông trường lão ảnh hưởng không đến mức này chẳng lẽ trong bạn quân bộ phát sinh sự tình chu thất phương đột nhiên nghĩ đến lâm hưng đưa tới trong thư nói lên vài ngày sau tứ đại tông môn muốn liên hợp vây quét lạc phong tông là lạc phong tông ra chuyện nếu như lạc phong tông tông môn nguy cơ sớm tối tất nhiên sẽ điều phản quân bên trong trưởng lão đệ tử h ồ i viên không có lạc phong tông đệ tử cùng thi khôi tương trợ chỉ dựa vào độc cô gia phái tới cao thủ cùng thu mua giang hồ nhân sĩ không đủ dùng chuyển giang châu thành chu thất phương lập tức cấn mở lâm hưng mặt bảng tại này kinh lịch một hạng bên trong biểu hiện đã bước vào cô gặp núi ngay tại tiêu diệt toàn bộ lạc phong tông bố trí ở bên ngoài đệ tử tất nhiên là lạc phong tông sớm đã nhận ra tứ tông d ị động khẩn cấp điều nhân thủ h ồ i viên rút tuổi dưới đ á y nổi v ô thủy tông chiêu này làm đến rượu a thế nhưng là v ô thủy tông cùng quan phủ làm không gặp nhau vì sao muốn t r ợ giang châu một chút sức lực chương 295, h ó a nguyên thi khôi chương 295, h ó a nguyên thi khôi v ô thủy tông cách làm làm cho người sinh nghi lẽ ra tông môn cùng triều đỉnh là đối lập quan hệ bọn hắn cần phải vui vẻ gặp lạc phong tông trợ phản quân công thành trừ phi v u thủy tông cùng quan phủ ám thông q u ố n hoặc là lạc phong tông cùng phản quân như đá sẽ uy hiếp được vô thủy tông t h ì khôi có lẽ là hắn bên trong một một nguyên nhân trọng yếu nhưng là có hay không là duy nhất nguyên nhân không được biết tối thiểu chu thất phương không cho rằng như vậy chu thất phương lập khắc xuống thành tường trở về võ quán nghĩ quá nhiều cũng c h ỗ vô dụng lúc này lạc phong tông sắp bị diệt tới nơi ngay tại rút tuổi đ ấ y rồi tuyệt hảo thời cơ lần này thỉnh hội không cho bỏ lỡ chu thất phương tìm đến chúng vị đệ tử giao đợi bọn hắn cẩn thủ thành trì hắn phải lập tức chạy tới lạc phong tông sư phụ ngươi một người đi thế đơn lập bạn dù sao phản quân không tấn công thành chúng ta có thể giút ngươi chuyến này mục đích không phải chiếm lấy lạc phong tông sân môn có tứ đại tông tại lạc phong tông không tới phiên hắn chiếm lĩnh thì liền bảo dược t r ồ n g chọc chỗ cũng không có mơ ước khả năng nhưng lạc phong tông nhất định có không ít tồn kho tam diệp t u y ế t tang có thể được chi liền coi như chuyến đi này không tệ lúc này hắn tiếp thu đệ tử đề nghị để dương bảo từ hà lý thành ba người theo hắn đồng hành giết lạc phong tông bên trong bên ngoài một mảnh hỗn độn tiếng hô g i ế t dùng trời động điện bây giờ lạc phong tông người nào cũng không biết đến cùng có bao nhiều đệ tử bao nhiều thi thôi theo tiến nhập cô gặp núi đến nay tứ đại tông môn thỉnh thoảng bị tập kích quấy dối có phần thương vong một ch lần xuất trinh này các tông cùng điều động hai trăm trở lên nội môn đệ tử vẹn vẹn khai dương tông liền tới một vị tông chủ hai vị trưởng lão năm mươi tên nội môn đệ tử chỉ có vạn kiếm môn bởi vì tam tứ ngũ trưởng lão lâu trệ không về chỉ có tông chủ tạ thừa lên một người mang đệ tử đến đây l ạ c phong tông tập kích hay dối dù chưa tạo thành không thể tiếp nhận tổn thất lại chỉ trệ tứ tông tổng thể hành động cho đến hôm nay tứ tông mới rết vào sân môn vô số thi khôi tại thông hướng đỉnh núi đại điện trên đường núi xuyên thẳng qua bọn hắn hoặc tay không tất sắt hoặc tay cầm lợi khí mà không biểu tình hung áp nào về phía tứ tông đệ tử tứ t ô n g đệ tử không hề bị thay cầm các l o ạ nếu không phải đã l có bốn vị tông chủ cùng sáu vị trường lao tại tứ tông liên quân chỉ sợ muốn toàn quân bị diện tại cái này thanh thạch trong sân đạo đừng ở chỗ này mù cảm khái không thấy được thi khôi nhiều như vậy sao nhanh được giết lãnh thiêm lộc không lo được nhị tông bần thiệu cùng vương hảo hiền sóng vai rết vào thi khôi trong đám thỉnh thoảng có tứ tông đệ tử n g ã xuống máu tơi ư nhuộm đỏ đường núi càng thành công hơn mảnh thi khôi bị hủy dòng máu màu đỏ không ngừng bắn tung tóe toàn bộ lạc phong tông giống như địa ngục chiến đoàn không ngừng hướng sơn đỉnh đại điện di động lạc phong tông đệ tử cùng thi khôi số lượng giảm mạnh hơn m ộ ư ơ i vị lạc phong tông trưởng l á o theo đỉnh núi chạy đến thả người gia nhập chiến trường có cao giai chiến lược gia nhập tứ tông thế công bị tạm thời ngăn chặn ở nhưng loại này ngăn chặn chỉ kéo dài không lâu thời gian lạc phong tông đường núi cuối cùng biến đến vắng vẻ lên tứ lại tông chủ đều là c h í ít bao đ à n cựu trọng tồn tại lạc phong tông trưởng lão tăng thêm thi khôi tại bọn hắn trước mặt vẫn không chịu nổi một kích nhưng các tông trưởng lão cấp nhân vật t h ì tại cái này trong thời gian thật ngắn tổn thất rất nặng khai dương tông tứ trưởng lão bảo mình ngũ trưởng lão m ặ c vô thường trọng thương lưu vân tông hai vị trưởng l ã o bảo mình v ô thủy tông cũng có một vị trưởng lão bị chém giết mà hai trăm tên tứ tông đ ệ tử đã không đủ trăm người nhanh đi đại điện bắt giết lạc phong tông, tông chủ lương ngự thương lạc phong tông đại điện bên ngoài lương ngự thương khuôn mặt khô bại tóc hai bụ xù đứng tại trước điện còn trường hai mắt đạm mạc bình tĩnh gi tựa như vô số tông môn đệ tử cùng thi khôi bị giết không có quan hệ gì với hắn đồng dạng lương ngự thương là phong tông lịch thiên hành sự tán g tận lương tâm rơi vào hôm nay hạ tràng trừng phạt đúng tội lương ngự thương c h ầ m rãi quay đầu nhìn về phía chỉ trích hắn liêu nguyên hạo n h é t nhất miệng trong miệng phát ra k h à n g i ọ n g thanh â m trầm thấp bất quá được làm vua thua làm giặc mà thôi l i ê u nguyên hạo cái mông của ngươi lại có thể sạch sẽ đi nơi nào lâm hưng thụ điểm vết thứ nhẹ cũng không lo ngại vị mạc vô thường đứng tại phía ngoài nhất mặc trường lão lương ngự thương làm sao bộ này quỷ bộ dáng mặc vô thường vẻ mặt nghiêm túc nói là phong tông công pháp quỷ dị khắ chúng ta cách xa một chút chớ bị hắn trước khi chết phản vệ lan đến gần hai người bất động thanh sắc lại sau này đứng đứng bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa gì lương ngự thương thúc thủ chịu trói đi lương ngự thương cười ha h a hủy ta cơ nghiệp các n g ư y i đều chết không yên lành dứt lời lương ngự thương quần áo trên người đột nhiên nổ tung hộ tống y phục phiêu tán còn có vô số đỏ tươi huyết đ ụ c lúc này lương ngự thương toàn thân t r ấ n trụi trên thân phủ đầy con run giống như vết thương mà hắn khi thế cũng đang nhanh chóng phát sinh d i biến càng đ ổ i càng giống thi khôi không tốt lương ngự thương muốn đem chính mình hóa thành thi khôi mọi người cùng nhau xông lên mau mau giết chết hắn ba ba b a ba đại tông chủ đồng thời hướng lương ngự thương lao đến thể nội khí kình đều là b ộ c phát ra đao kiếm bắn mạnh mà ra s ắ c bén khí kình đồng thời chém tại lương ngự thương trên thân lương ngự thương tiếp tục cất tiếng c ư ờ i to đối ba người công kích nhìn như không thấy đương đương đương đao kiếm gần người lại vang lên tiếng kim loại lấy ba người bao đan cựu trọng đan kình vậy mà không cách nào đối lương ngự thương tạo thành tổn thương chút nào đều đi chết lương ngự thương phát ra một tiếng bạo giống hướng lên màu đen quang mang phun trào lại một chút đem ba đại tông chủ bắn ngược ra tới、Hoa. trong n g a y mắt ba đại tông chủ như gặp phải trọng kích ngã trên mặt đất thổ huyết không thôi cái này đây là cái gì tình huống mọi người ở đây thấy cảnh này đều là trong lòng t r ấ n kinh vật phần hóa nguyên không nghĩ tới ngươi đem chính mình luyện thành thi khôi lại có thể đột phá hóa nguyên một mực đứng ngoài quan sát liễu nguyên hạo đ ố n g nhiên lên tiếng nói đáng tiếc ngươi thành thi khôi thậm chí bị hao tổn lại không đào thoát lý lẽ liễu nguyên hạo hai mắt hiện lên một vệ băng hàn cả người khí thế cấp tốc tăng lên hắn cũng là hóa nguyên lâm hưng vừa nói ra nghi vấn mặc vô thường đột nhiên giữ chặt tay của hắn nói liễu nguyên hạo hiện tại mới xuất thủ lúc này hắn lại không lo được người khác cong lên mạc vô thường thi triển lăng phong lưu quang bộ như thiểm điện hướng bên cạnh chạy đi hắn không có lựa chọn thuận dưới sơn đạo núi nhưng liễu nguyên hạo thật có á c ý hắn mang theo mạc vô thường trốn không được xa mà bên cạnh núi cao rừng rậm lại có vô số đình đài lâu các trốn khó có thể phát hiện liễu nguyên hạo nhìn chăm chú lên lương ngự t h ư ờ n g căn bản không có cảm thấy lâm hưng hai người đậu tĩnh cái khác người tức thì bị trước mắt một màn c h ấ n nhiếp làm sao đi chú ý sau l ư n g sự tình lương ngự thương cùng liễu nguyên hạo đồng thời động hai người lại không phải chém giết lẫn nhau mà chính là đều có mục tiêu chương hai trăm chín mươi sáu cứ như vậy đi chương hai trăm chín mươi sáu cứ như vậy đi giết hết tam tông đệ tử chớ trốn một người lương ngự thương nào h về phía công kích hắn tam tông tông chủ ba người đã không còn sức đánh trả trong n g á y mắt bị lương ngự thương cào nát ngực bụng nhưng bọn hắn trước khi chết lại đem tức giận ánh mắt tìm đến phía liễu nguyên hạo liễu nguyên hạo hướng vô thủy tông đệ tử phát ra chỉ lệnh thả người nào về phía tam tông đệ tử phất tay nhấc chân trước tam tông đệ tử gào hào máu tươi tại chỗ người nào đều không ngờ rằng liếu nguyên hạo không đi đánh giết lương ngự thương lại ngược lại t á n sát đồng đạo giết chết tam tông tông chủ lương ngự thương ánh mắt bên trong lóe qua một tia nghi hoặc lấy hắn hiện tại tâm trí hoàn toàn không hiểu rõ địch nhân vì sao tự giết lẫn nhau nhưng cái này không ảnh hưởng hắn xâm nhập trong đám người đại sát tư phương tất cả mọi người đến chết đây là hắn trong lòng sau cùng một tia ý niệm chờ một mạch tam tông đệ tử thương vong hầu như không còn liếu nguyên hạo mới đem đầu mâu đối hướng lương ngự thương trong khoảng thời gian ngắn bị lương ngự thương giết chết vô thủy tông đệ tử cũng không phải số ít. Lương ngự thương, làm thi khôi sống không bằng chết ta hiện tại liền tiễn ngươi lên đường nói xong liễu nguyên hạo bàn tay dôi ra một đạo mắt trần có thể thấy trưởng phong hướng lương ngự thương bao phủ mà đi khí thế bảng bạc làm đến không khí đều như là sôi trào đồng dạng vê anh lương ngự thương hóa thành thi khôi năng lực phản ứng cùng lúc trước một trời một vực cường hãn nguyên khi đánh trúng hắn thân thể giữ âm hóa thành s ó n g lớn hướng về bốn phía không ngừng khuyết t á n ra khí thế tan hết lương ngự thương thân thể biến đến thùng trăm nạn lỗ nhưng vẫn sừng sững không ngã liễu nguyên hạo hừ một tiếng lần nữa nhào tới phanh phanh phanh hóa nguyên tuy là nhất cảnh nhưng cũng có sơ trung hậu kỳ phân chia biến thành thi khôi lương ngự thương tại liễu nguyên hạo trước mặt căn bản không có sức hoàng thủ phí công phát ra trận trận gào rú cuối cùng đến bị đánh gậy cái cổ ẩm vang ngã xuống đất nhanh đi tìm kiếm cố phòng về sau một mùi lửa thiêu hủy lạc phong tông vô thủy tông đệ tử còn thừa lại hơn ba mươi người cùng một vị trưởng lão trưởng lão lập tức chỉ huy chúng vị đệ tử đi hướng lạc phong tông hậu sơn lâm hưng có mạc vô thường ở trong núi rừng rậm xuyên thẳng qua không ngừng chạy trốn thời khắc cuối cùng hắn cùng mạc vô thường đều nghe được liễu nguyên hạo tàn sát đồng đạo mệnh lệnh không dám tiếp tục trốn ở phụ cận không ngừng bước hướng c ũ n g không biết chạy trốn tới nơi nào a thế mà còn có cá lọc lưới may mắn chúng ta tại hậu sơn vơ vét lạc phong tông nếu không cũng làm cho người cho chạy trốn phía trước trên t â y bỗng nhiên n g ả y xuống một người lâm hưng dừng bước lại chăm chú nhìn lại bất ngờ chính là tứ tông thi đấu lúc vô thủy xuất chiến ba tên chân truyền đệ tử bên trong một người vô thủy tông chân truyền khỏe miệng mang theo ý cười từng bước một tiến tới gần lại là ngươi thi đấu bên trong không thể giao thủ hôm nay cũng có thể bổ sung lâm hưng không ngừng lui về phía sau lại thi đấu bên trong đã chứng thực, thực lực của ba người này đều cao hơn hắn coi như không có lấy mạc vô thường hắn cũng là đánh không lại lâm hưng không cần có ta người thân pháp không giống bình thường nhất định có thể chạy đi mạc vô thường nỗ lực muốn tránh thoát lâm hưng lại bị hắn chăm chú bóp chặt hai chân trong n y mắt lâm hưng não hải bên trong lóe qua vô số suy nghĩ bỏ qua mạc vô thường hắn chạy chối chết tỷ lệ vượt qua tám thành mang theo mạc vô thường nhiều nhất hai thành nhưng hắn có thể bỏ xuống mạc vô thường sao mặc kệ mạc vô thường phải t r ă n g vì tô n g môn đối với hắn bảo trì cùng chỉ đạo lại là thực sự cũng không hư tình giả ý hôm nay thật phải bỏ qua hắn một mình chạy trốn sao sư phụ dậy bảo là người không muốn thánh mẫu nhưng hắn cũng dạy bảo làm người không thể bạc tình bằng nghĩa sư phụ a ngươi như vậy dạy bảo để cho ta lựa chọn như thế nào suy nghĩ thoáng qua tức thì lâm hưng bằng vào bản có thể làm ra lựa chọn hắn quay người hướng phía lúc đầu chạy đi chỉ cần có hai thành cơ hội liền không thể vứt bỏ mạc vô thường nhưng là chỉ chạy hai bước hắn liền n g ừ n g lại sau lưng chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một người đồng dạng là thi đấu bên trong lộ diện vô thủy tông chân truyền một trong ha ha ngươi ngược lại là chạy a làm sao không chạy lúc này không cần tình thế khó xử lưng không có mạc vô thường không có gì khác biệt bốn phía không biết còn mai phục bao nhiêu vô thủy tông đệ tử lâm hưng để xuống mạc vô thưởng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể l i ề u chết một cái tính toán một cái hai tên vô thủy tông chân truyền cười gằn vung vậy kỳ môn binh khí nào tới siêu phía sau tên kia vô thủy tông đệ tử đột nhiên dừng một chút hai tay cấp tốc che cổ họng máu tươi từ giữa ngón tay chạy ra không ngừng đi ra phía trước vô thủy tông chân truyền kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú cơ hồ là vô ý thức quay người lần trốn đồng thời há miệng hô to đồng môn thực lực cùng hắn tương xứng lại giữa bất chi bất giác bị an toàn ẩn núp trong bóng tối hung thủ lâm hưng theo cành khô phóng tới phương hướng quay đầu nhìn qua một tiếng sư phụ cứ thế mà nén trở về chỉ thấy chu thất phương khoan thai tự đắc đứng tại cách đó không xa chính cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn chu thất phương cứu lâm hưng lấy lạc phong tông tam diệp tuyết tang trở lại vó quán đã mất đi lạc phong tông chống đỡ phản quân tiến thối lưỡng nan các châu thành vệ quân viện quân dần dần tề thiểu cuối cùng hợp binh một chỗ đánh tan phản quân lục hoàng tử xếp đặt tiệc rượu chu thất phương thành khách quý trong bữa tiệc lục hoàng tử lạc cảnh nhắc lại trung bình võ quán đến kinh thành mở đề nghị chu thất phương đáp ứng mấy tháng sau kinh thành tòa nào đó rộng đại trạch viện t ạ h cửa phủ lên trung bình võ quán bảng hiệu chu thất phương đứng tại cửa ra b ả o hơn mười vị đồ đệ tại sau lưng vây quanh hắn nhìn qua trên đường phố như nước chảy đám người hắn nhìn về phía trường lâm huyện phương hướng nghĩa phụ hài nhi như ngươi mong muốn đem võ quán mở đến kinh thành đến rồi cuối cùng